Sơn giã nhàn vân 36 chương 342 các ngươi chắc chắn lưu danh thiên cổ. Chắc chắn bị hậu nhân ghi khắc vật này. Tên là lúa nước. Sinh ra từ chân lê bộ lạc. Lột ra vỏ hạt ngũ cốc. Chúng ta có thể nhìn thấy bên trong hạt gạo ấm ánh sáng long lanh. Vật này là thượng đẳng món chính một trong cùng thiên viên bộ lạc ngũ cốc không kém nhiều. Khác biệt duy nhất nó sinh trưởng ở trong nước. Thiên thương học viện cách đó không xa một mảnh trên đất trống Vân bất lưu giơ trong tay bông lúa Đối với vây quanh hắn một vòng nguyên thủy bộ lạc làm ruộng tay thiện nghệ nhóm nói ra Ở bên cạnh hắn Còn ngồi sổm một người mặc vải thô áo gai tiểu khô lâu Tiểu khô lâu khô lâu móng vuốt bên trong cầm khối tiểu trúc phiến Một cây khác móng vuốt nắm vuốt sợi lông bút Đang tại múa bút thành văn Lúc này vân bất lưu phản phất tựa như cách này nguyên thủy thời đại một đời mới thần nông, đang tải cho những thứ này nguyên thủy bộ lạc mọi người truyền thụ trồng trọt cây nông nghiệp nhỏ chi thức, lúa nước đồng dạng tại xuân về hoa nở thời tiết bắt đầu trồng trọt, trồng trọt trước đó, rất ươm mà, chọn một khối phì nhiêu đất, sau đó bốn phía chung quanh tại bờ ruộng, tựa như dạng này, vân bất lưu còn đặc biệt chọn khối một mét vuông bình địa, dùng tinh thần lực bắt đầu xới đất sau đó liền ngưng tủ ra một chậu nước đến rót vào mà bên trong đem đổi mới mà cả ẩm ướt tiếp lấy bắt đầu trồng chất mờ ruộng dạng này liền trở thành một khối ruộng nước rồi đổi mới ruộng nước còn có thể dùng cày quay đầu ta sẽ dạy các ngươi đánh như thế nào tạo lưới cày nơi này cũng không muốn nói nhiều vân bất lưu đem thế nào canh tác ruộng nước Thế nào ươm mà thế nào cấy mạ, thế nào nhổ cỏ khu trùng các loại sự nghi. Cùng những thứ này nguyên thủy nông dân trước thân thể đám người nói một lần. Ồ, phân cùng khu trùng cái này. Quay đầu chúng ta sẽ chậm chậm nói. Hôm nay liền đặc biệt nói trồng trọt lúa nước sự tình. Ai có không hiểu hoặc nghi vấn. Có thể nói ra. Chúng ta chậm rãi giải, giải quyết. Rất nhanh. Liền có một cái trung niên làm nông trước thân thể người giơ tay lên Nói ra Tiên sinh Cái này lúa nước cũng giống như ngũ cốc Bên trong ẩm chứa năng lượng cũng không nhiều Căn bản là không có cách cho những cái kia luyện quyền người dùng ăn a có không có cái gì ngũ cốc Bên trong ẩm chứa có thể số lượng lớn đủ cho luyện quyền người dùng ăn Vân bất lưu mỉm cười nói Ngươi là đến từ thiên giác bộ lạc đi vậy ta hỏi ngươi thiên giác bộ lạc bây giờ có bao nhiêu nhân khẩu luyện quyền bao nhiêu người trở thành thợ săn lại có bao nhiêu cái kia trung niên người nguyên thủy gật đầu nói thiên giác bộ lạc có chừng hơn 3 vạn người luyện quyền có hơn một vạn có thể có thể trở thành thợ săn cũng liền năm sáu ngàn tại sáu đại bộ lạc bên trong có thể được xưng đến thợ săn đều là trong cơ thể luyện được kim cốt giống đại xà bộ lạc loại kia Toàn thôn thanh niên trai tráng đều là thợ săn tình huống khác nói. Tại sáu đại bộ lạc bên trong thợ săn chính là thực lực cùng thân phận biểu tượng. Mà giống đại xà thôn nhỏ như vậy bộ lạc thợ săn chính là một cách đi săn người mà thôi. Bởi vì bọn hắn toàn thôn trên dưới. Tại vân bất lưu lần đầu tiếp xúc bọn hắn thời điểm. Còn không có dù là một cách trong cơ thể xuất hiện kim cốt. Cho dù là đại xà thôn đại lão. Trong cơ thể cũng không có kim cốt Bọn hắn ngẫu nhiên có thể săn được một ít siêu cấp mánh thú liền đắc vô cùng ghê gớm Rất vui vẻ rồi Thậm chí rất có thể là có chút người làm ra hy sinh Lấy mạng đổi mạng đổi lấy Loại tình huống này tại sáu đại bộ lạc bên trong tương đối ít thấy Nhưng ở những cái kia nhỏ bộ lạc bên trong Tình huống lại cũng không có thể nói đặc thù Tại cái này nguyên thủy man hoang thời đại Ngoài giới ác liệt hoàn cảnh, đối với nhỏ bộ lạc mà nói, một mực chính là tai nạn. Đây cũng là chế ước nhỏ bộ lạc nhân khẩu không cách nào hữu hiệu phát triển nguyên nhân lớn nhất. Ngược lại là bây giờ xà một cùng xà cổ không tệ. Tại thiên viêm bộ lạc ngây người mấy năm, trong cơ thể ngược lại là sinh ra hai khối kim cốt. Thực lực này, tại đại xà thôn cũng coi là số một số hai nhân vật. Mà phổ thông cùng thợ săn ở giữa cái tỷ lệ này Kỳ thật đã coi như là rất khủng bố rồi Bởi vì hơn ngàn người Rất có thể nữ tử liền chiếm 2 phần 3 Thậm chí nhiều hơn Không phải là xem thường những cái kia bộ lạc Tại cách này nguyên thủy trong bộ lạc Nữ tử đều là không cần ra ngoài đi săn Mặc dù rất nhiều nữ tử kỳ thật rất có thể đều không thể so nam tử kém Có thể nữ tử trên cơ bản chính là phụ trách gia đình sinh hoạt. Giặt quần áo nấu cơm mang hài tử. Đây chính là các nàng bản chức công việc. Đương nhiên, ngẫu nhiên đến bộ lạc bên cạnh hái hái rau giải hoạt quả giải cũng là các nàng một trong công việc. Có thể đi xa nhà đi săn, đây chính là nam nhân sự tỉnh. Tại một vạn trái phải nam nhân bên trong. Lại có một nửa đều là thợ săn. Có thể thấy được cái này thợ săn sản xuất tỷ lệ cũng không thấp. Thậm chí có thể nói được là tên đầy đủ đều võ rồi. Mặc dù có không ít chỉ là luyện một chút kỳ thật cũng luyện không ra cách như thế về sau. Có lẽ thế giới này có khả năng tồn tại ẩm chứa năng lượng cực kỳ cao lượng đồ ăn đi có thể trước mắt chúng ta cũng còn không có phát hiện. Cho dù phát hiện, cũng đều là một ít thảo dược. Có thể những thứ này thảo dược lại không thể coi như ăn cơm. Là dựa ba phần độc Tốt nhất năng lượng thu hoạch đường cắt Vẫn là săn thú Vân bất lưu mỉm cười nói Thế nhưng đi săn đổi săn trở về thịt thú vật Lại muốn phân cho mọi người Bọn hắn có thể hưởng dụng liền biến ít Nhưng nếu như chúng ta trồng trọt đi ra những thức ăn này Có thể làm cho những người khác ăn no Mà không cần chiếm dụng quá nhiều đi săn đổi đám thợ săn đồ ăn Vậy cái kia chút thở săn có hay không có thể hưởng dụng càng nhiều có được phong phú năng lượng đồ ăn có thể càng nhanh tăng cường thực lực bọn hắn cái kia bọn họ có phải hay không có càng nhiều thời gian dùng để tu hành tiên sinh lời ấy có lý một đám nguyên thủy nông dân trước thân thể đám người nhao nhao phủ họa. Vân bất lưu tiếp tục lắc lư. Cho nên các ngươi trách nhiệm chính là trồng trọt ra càng nhiều tốt hơn thức ăn bình thường để cho bộ lạc bên trong người bình thường. Không cần chiếm dụng tu hành giả đồ ăn Để cho những cái kia người tu hành có được càng nhiều năng lượng nơi phát ra Các ngươi gánh vác gánh rất nặng Gánh nặng đường xa A Vân bất lưu một phen than thở Trực tiếp khiến cái này nguyên thủy các nông dân cảm thấy mình đột nhiên trở nên vĩ đại lên Cảm thấy mình trong bộ lạc tác dụng Trực tiếp tăng lên vô số lần Chúng ta nguyện ý đi theo tiên sinh bước chân Vì mọi người có thể ăn cơm no Thế là bọn hắn từng cái tựa như như điên cuồng trong nháy mắt liền kích động. Vân bất lưu đưa tay đè ép áp. Mỉm cười nói. Các ngươi mặc dù không cách nào tại thợ săn trên con đường này có thành tựu. Có thể cũng không thể xem nhẹ chính mình. Các ngươi muốn rõ ràng. Các ngươi hiện tại làm ra sự tình. Là vì tử tôn muôn đời có thể có được càng nhiều lại thêm sung túc đồ ăn mà cố gắng. Để cho tất cả bộ lạc các huyên để tỉ muội sẽ không bởi vì thiếu khuyết đồ ăn mà chết đói. Các ngươi làm ra sự tình. Tất sẽ bị vô số hậu nhân ghi khắc. Một ngày nào đó, các ngươi tên sẽ lưu truyền thiên cổ. Bị vô số hậu nhân kính ngưỡng nhìn thấy những cái kia nguyên thủy các nông dân bị vân bất lưu mấy câu nói đến nhiệt huyết sôi trào. Từng cái hận không thể lập tức liền làm ra một sự nghiệp lấy lừng tới bộ dáng. vụng trộm không có việc gì lặng lẽ meo meo chú ý bên này bao công đầu nữ cử nhân trong lòng liền không ngừng oán thầm lên cái này người lùn nhỏ cái miệng thúi kia thật đúng là lợi hại nếu là hắn nguyện ý tới giúp ta ta có thể tiết kiệm đi bao nhiêu sự tình a cái kia tên lùn làm sao lại mềm không được cứng không xong đâu không được ta phải đi săn chút cự thú trở về dùng kim tủy cùng kim tủy đem hắn đập ngã Hắn không phải nói kim tủy đối với hắn có tác dụng lớn sao ta cũng không tin hắn đến lúc đó không cúi đầu khom lưng gọi tỷ tỷ sơn giã nhàn vân 36 chương 343 chúc ta chính là mảnh này thiên địa hy vọng cùng quang minh vân bất lưu còn không biết. Vì kia nữ cử nhân muốn dùng kim tủy cùng kim tủy đập chết hắn. Nếu như biết rõ mà nói. Vậy hắn thật đúng là không ngại cho vị này nữ cử nhân thổi chút cầu vòng cay rắm Đem những cái kia các nông dân lắc lư đến nhiệt huyết sôi trào sau đó. Vân bất lưu liền chầm chập đi tới học viện phía sau tòa kia hồ lớn. Hồ lớn đã đơn giản quy mô. Có thể lúc này trong hồ yêu nguyên sóng nước cuồn cuộn. Kia là kỳ lân thú trong lòng đất liều mạng mở rộng hồ lớn chiều sâu cùng chiều rộng. Tiểu khô lâu cùng sau lưng hắn nhắm mắt theo đuôi tựa như hắn một cái cái đuôi nhỏ. Nơi này là nó đã từng xuất hiện địa phương có thể bây giờ đã đại biến dạng. Tòa sơn cốc kia đã bị nước hồ sở chiếm cứ Mặc dù nước hồ không có chảy vào cái kia mảnh di tích. Cũng không có chảy vào tòa kia lòng đất bốn phương thông suốt hố trời hang đá. Có thể bên ngoài nhìn đã nhìn không ra trước kia bộ dáng Tựa hồ là cảm giác được vân bất lưu đến. Cái kia kỳ lân thú từ đáy hồ chui ra. Vung lấy hồn thân bùn nhão. Uy phong lấm lấm đứng trên mặt hồ bên trên. Hướng vân bất lưu lạnh lẽo nhìn mà tới. Tiểu khô lâu bị nó giật nảy mình trốn đến vân bất lưu sau lưng, sợ hãi mà dắt lấy hắn góc áo. Vân bất lưu rất yên tĩnh mà cùng đầu này cử thú đối mặt. Chắc chắn đầu này cử thú nhiều nhất chính là hướng hắn mù bức bức một cách mà thôi. Thậm chí không dám dùng tinh thần lực tới sung kích hắn. Ban đầu ở chân lê bộ lạc lúc. Vân bất lưu cũng không có thiếu tiếp nhận ra hỏa này tinh thần sung kích Vân bất lưu đưa tay sắt tiểu khô lâu khô lâu móng vuốt Mỉm cười nói Đừng sợ Nó không dám làm gì được chúng ta Mà lại nó đối với gặm xương cốt khẳng định cũng không hứng thú Tiểu khô lâu nghiêng cái đầu nhỏ nhìn xem vân bất lưu Quả nhiên Cái kia cử thú nhìn một hồi liền cái rắm cũng không dám thả Trực tiếp chìm vào trong nước. Chỉ bất quá trong hồ rất nhanh liền dựng lên một luồng sương mù. Đem bốn phía che phủ. Vân bất lưu gặp cách này tiện tay một chiêu đưa tới một luồng sương mù, sương. Mù như là linh xà đồng dạng theo đầu ngón tay hắn quấn quanh. Theo tinh thần lực của hắn tản ra mà tản ra. Ngưng tủ mà ngưng tủ. Sau cùng, sương mù tại trước mặt bọn hắn ngưng tủ ra một đoàn mười mấy mét lớn mây mù. Đoàn kia mây mù kéo dài đến dưới chân bọn hắn, nâng lên bọn hắn tại không trung chậm rãi tung bay. Bộ dáng kia, cùng các thần tiên đằng vân giá vũ cũng không có gì khác biệt. Vân bất lưu cảm thấy, hẳn là cũng không có gì khác nhau quá nhiều. Các thần tiên đằng vân giá vũ, cái kia mây mù khẳng định cũng là tiên lực ngưng tụ mà thành. Mà hắn dùng là tinh thần lực mà thôi. Hắn tin tưởng, dùng nguyên khí mà nói. Cũng hẳn là có thể làm đạt đến Chỉ bất quá hắn trong cơ thể nguyên khí số lượng hiện tại lại bắt đầu giảm bớt Nhập không đủ suốt Cho nên chỉ có thể dùng tinh thần lực để thay thế Mà cái này tinh thần lực tại thượng cổ tu hành giả trong mắt Chính là lực lượng thần thức Từ một loại nào đó góc độ xem Hắn cái này kỳ thật chính là một loại trướng nhãn chi pháp Tại người không biết chuyện trước mặt Đây tuyệt đối là cao đại thượng Nhưng ở người biết chuyện xem tới, đây là thứ đồ gì? Những cái kia bộ lạc nhóm người nguyên thủy nhìn thấy vân bất lưu nắm tiểu khô lâu. Tại không trung giá vân theo gió, thăm thắm mà đến, cũng không khỏi lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Nhưng cái kia nữ cử nhân lúa, còn lại là vùng trộm mít miệng, giả thần giả vượt tiên sinh. Tiên sinh! cái này có thể dạy chúng ta sao quá lợi hại cái kia sáu cái không cần tham dự công việc Chỉ cần cố gắng tu hành thiếu niên hướng vân bất lưu kêu lên Kết quả mỗi người cách mông đều bị nữ cử nhân cho đạp một cước Mất mặt hay không Đó bất quá là vô cùng đơn giản mà dùng thần thức ngưng tổ xương mù Nhờ nâng tử thân thủ đoạn mà thôi Các các ngươi thần thức có thể nâng lên từ thân thể trọng thời điểm Cũng có thể dễ như trở bàn tay mà làm được. Lăn đi tu hành vài cái thiếu niên mặc dù bị đạp một cước. Có thể cũng không để ý. Cười hì hì nâng người xác nhận. Nhìn thấy tình huống này, vân bất lưu liền biết, nữ cử nhân giáo dục thủ đoạn quá thiếu sót. Vân bất lưu cười ha ha một tiếng. Chậm rãi hướng nơi xa lướt tới. Thế nhưng tinh thần lực lại cùng nữ cử nhân tiến hành liên tuyến. Lúa... Hỏi ngươi một cái. Ngươi đã có thượng cổ tu hành phương pháp. Cái kia có thể có luyện đan thuật hoặc là luyện khí thuật lại hoặc là phù lục chi thuật không có nữ cử nhân trực tiếp lắc đầu. phảng phất là nhìn thấy vân bất lưu vẻ khinh bì. Nàng lại bổ sung. Chúng ta thân là tôn tộc người. Chỉ cần phụ trách tự thân đủ mạnh là được. Sự tình khác. Đều có người chuyên tại làm. Tựa như ngươi nói phân công hợp tác đồng giảng. chúng ta không cần xét luyện khí hoạt luyện đan bởi vì những thứ này đều có đặc biệt bởi vì chúng ta phụ trách chúng ta cũng không cần xét phù lục chi đạo bởi vì muốn liền có người đem đồ vật đưa tới cửa chúng ta chỉ cần xét sử dụng là được rồi lời giải thích này vân bất lưu vẫn có thể tiếp nhận tựa như hắn đã từng sinh hoạt địa cầu biết lái xe người Chẳng lẽ còn muốn hiểu tạo xe biết dùng máy tính không có nghĩa là hiểu được làm ra máy tính. Hiểu được biên soạn chương trình. Mỗi người đều có chính mình công việc, mỗi người quản lý chức vụ của mình, lúc này mới hình thành một cái xã hội. Cái kia nguyên lý bên trong, người biết không vân bất lưu lại hỏi. Sẽ không tạo xe. Không có nghĩa là không hiểu được xe nguyên lý làm việc. đúng không nguyên lý luyện đan còn có thể có cái gì nguyên lý chính là đem đủ loại thảo dược dược hiệu kết hợp lại thôi có thể không có chuẩn xác đan phương liền cần luyện đan sư chính mình không ngừng đi nếm thử đã từng mảnh này thiên địa vô số cường giả trải qua mấy chục vạn năm cố gắng mới có lúc trước rầm rộ nhưng hôm nay nữ cử nhân nói nói liền không khỏi nghiến răng nghiến lời lên ngấm lại một cái văn minh bị triệt để hủy diệt Mấy chục vạn năm đến. Tất cả thiên tài tu hành giả cố gắng bị cho một mồi lửa. Loại kia đau lòng. Đừng nói trải qua. Chính là ngấm lại đều cảm thấy khó chịu. Tại không có ngoại lực phù trợ phía dưới. Muốn lần nữa khôi phục lúc trước rầm rộ. Cách này cần bao nhiêu người dùng thêm thời gian dài tới cố gắng ngấm lại đều là một mảnh làm người tuyệt vọng tiền đồ. Không nhìn thấy bất luận cái gì quang minh. uy lánh tính một chút vân bất lưu gặp cái này đột nhiên hét lớn một tiếng Thanh âm tại nữ cử nhân trong đầu truyền vang Không nên quên rồi Chúng ta chính là mảnh này thiên địa hy vọng cùng Quang Minh Có lẽ chúng ta lực lượng còn rất có hạn Nhưng tất cả những thứ này Đều đáng giá chúng ta đi cố gắng Đi nếm thử Không phải sao ra viên hủy Vậy liền trùng kiến Văn minh không còn Vậy liền tái tạo Mặc kệ tương lai thế nào Ít nhất chúng ta không hề từ bỏ Chúng ta như cũ tại cố gắng Cái này chẳng phải đủ chưa Vân bất lưu cho nàng hung hăng rót một bát cường hiệu canh gà Cuối cùng đem nữ cử nhân Mạnh mẽ giật trở về Sau đó vân bất lưu liền Không hỏi những vấn đề này Hắn cảm thấy vẫn là chính mình Suy nghĩ tìm tòi đi miễn cho lại Đem cái này nữ cử nhân biến thành Nữ ma đầu Thế là Trong những ngày sau bên trong, vân bất lưu ngoại trừ dạy bảo những thứ này nhóm người nguyên thủy. Cho bọn hắn sót canh gà đánh máu gà bên ngoài. Càng nhiều chính là tại nghiên cứu những cái kia phù văn. Phù văn là phù lục chi đạo cùng luyện khí cấm trí cơ sở. Nguyên bản hắn chính là muốn nghiên cứu luyện khí môn học vấn này. Lúc này mới đem những cái kia truyền tống trận truyền tống phù văn liên bày. Cùng với tòa kia giếng đá bên ngoài phong ấm phù văn liên bày cho học bằng cách nhớ xuống tới, cũng mới sẽ sử dụng thú huyết cùng tinh thần lực tới thí nghiệm vẽ buộc. Đã có hiệu quả, vậy liền đáng giá nghiên cứu sâu đi xuống. Còn như luyện đan, cách này phải làm thí nghiệm càng thêm phiền phức, Vân Bất Lưu quyết định tương lai lần nữa nghiên cứu. Kết quả phù văn nghiên cứu tiến triển chậm chạp, một vấn đề khác lại bày tại trước mặt hắn. Nữ cử nhân cho hắn chuyển đến rồi mấy thùng gỗ lớn kim tủy, muốn hắn khom lưng mặt cho Sơn trưởng chức. Sơn giã nhàn vân 36 chương 344 một đấu kim tủy đều có thể khom lưng. huống chi là mấy thùng thật là thơm vân bất lưu tiếp nhận rồi thiên thương học viện đời thứ nhất Sơn trưởng chức. Nhiệm kỳ 3 năm. liền một đấu kim tủy đều có thể bẻ eo tại mấy thùng lớn kim tủy trước mặt thật đúng là không cứng như vậy. Nữ cử nhân lúa đều nhanh nhìn không được cái kia cố đắc ý sức lực rồi. Nàng cảm thấy mình cuối cùng nắm lại rồi cái này người lùn nhỏ mệnh mạch. Cuối cùng để cho hắn cúi xuống viên kia cao quý đầu lâu. Có thể quay đầu lại ngấm lại. Nàng lại cảm thấy có chút thật đáng giận. Bởi vì nàng phát hiện. Chính mình tại cái này người lùn nhỏ trong mắt. Thế mà liền cái kia mấy thùng kim tủy cũng không bằng. Ngươi nói làm giận không làm giận kỳ thật trong này có cái nghịch lý. Nữ cử nhân cho không để mắt đến. Nàng cũng không biết rõ. Ở trong mắt Vân Bất Lưu. Có thể bị hắn đạt đến đồ vật. Mới là có giá trị đồ vật. Những cái kia không chiếm được đồ vật. Kia đều là hư Mà nữ cử nhân trong mắt hắn hiển nhiên chính là hư đồ vật. Vân Bất Lưu cảm thấy. Hắn cùng nữ cử nhân ở giữa chính là đại hào đèn xin cùng tiểu hào xin Cả hai hoàn toàn không xứng đôi. Không phát ra được điện tới. Cho nên nữ cử nhân muốn dùng chính nàng tới hấp dẫn hắn, liền cùng vứt mì nhãn cho hạc tử xem đồng dạng. Từ vừa bắt đầu, vân bất lưu liền đã từ trong đáy lòng tự tuyệt ý nghĩ này. Cho nên lúc ban đầu nữ cử nhân hỏi hắn ta không đẹp sao lúc, hắn mới có thể kém chút cười rút. Cái kia thật không phải cố ý chây cười nữ cử nhân, mà là cái kia cố hoang đường cảm giác đúng lúc đâm trúng hắn cười chút. Còn như cái gì hạ thấp cao quý đầu lâu. Vân bất lưu cho tới bây giờ đều không cảm thấy đầu lâu mình cao quý đến mức nào. Ở địa cầu thôn chạy nghiệp vụ thời điểm. cúi đầu khom lưng loại sự tình này. Còn có thể bớt làm rồi cũng là vì sinh hoạt. Không có người nào so với ai khác càng cao quý hơn. Còn như trước đó không đáp ứng nữ cử nhân. Chính là không muốn để cho nữ cử nhân mọi chuyện đều dựa vào hắn. Hắn cần càng nhiều thời gian tới tu hành. Tới nghiên cứu chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Đồng thời cũng là không muốn cùng cách này nữ cử nhân liên lụy quá nhiều. Nhưng ai có thể tưởng cô gái này cử nhân thường thường liền hướng cái kia bên cạnh chạy. Còn yên ổn lấy mặt to ăn trực. Mà hắn lại không tốt ý tứ đuổi người. Chủ yếu là đánh không lại nàng, sợ nàng trêu chọc tóc thần tinh thông. Sau đó hắn lại nghĩ đến. Nên tìm một cơ hội. Khiến cái này các học viên minh bạch. Cái gì là hài hòa xã hội trung tâm giá trị quan. Không đến mức khiến cái này các học viên tư tưởng. Đi theo cái này nổi tâm gì thật có đen một chút ngầm. Có chút điên cuồng nữ cử nhân đi trịch. Hiện tại tốt. Còn có thể kiếm được mấy thùng kim tùy. Đoán chừng một đầu cự thú trong cơ thể một nửa kim tủy đều ở nơi này đi phần này thù lao. Không thể nói không nặng. Hắn đang tại vì chính mình trước đó kiên trì cự tuyệt chút khen. Quả nhiên có lúc người hay là cần thận trọng một cái. Lúc vân bất lưu đem cái kia mấy thùng kim tủy tinh luyện thành kim tủy đan. Chứa vào trong nhà gỗ cái kia hai cách liên tiếp bịt kín trong thùng gỗ to sau đó. liền lưng có một hồ lô kim tủy đan. Cùng nữ cử nhân tiến về trước thiên thương học viện rồi. Lúc ra cửa sau đó, Vân Bất Lưu chỉ đem lấy tiểu mao cầu cùng Đại Phong cùng với tiểu khô lâu. Hổ tử chỉ có thể ở trên mặt đất chạy. Hơn 2.000 dặm lộ trình đối với nó tới nói. Kỳ thật đã không tính là một đoạn cử ly ngắn rồi. Đại Phong chỉ dùng nửa ngày liền có thể đến, có thể hổ tử đoán chừng phải 2-3 ngày. Cho nên hắn cũng chỉ có thể đem hổ tử cùng đoàn tử bọn chúng lưu lại giữ nhà Sau đó chuẩn bị mỗi tuần trở về một lượt Đồng thời còn suy tư Chuẩn bị cho học viện hai cách ngày nghỉ Một cách là xuân giả, một cách là thu giả Xuân giả chính là để bọn hắn tan học trở về làm ruộng Thu giả còn lại là tan học trở về thu hạt tê Mùa hè cùng mùa đông, một lạnh một nóng Chính là để bọn hắn ngồi xuống học tập tu hành tốt thời gian Trên đường đi Vân Bất Lưu đã đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu Nghĩ đến thế nào kiến thiết Cái này nguyên thủy thời đại tòa Thứ nhất thư viện Thư viện phân mấy Cái khác hệ có bao nhiêu chương trình học Cái thứ nhất hệ khẳng định là Tu luyện làm chủ hệ chiến đấu Cái hệ này đạo sư tự nhiên Không phải nữ cử nhân lúa Không ai có thể hơn Hệ khác đừng Mặc dù cũng cần tu luyện Có thể cũng không lấy tu luyện làm chủ Ví dụ như y dược hệ. Cách hệ này học viên chủ yếu là nghiên cứu y dược. Vì tương lai chuyển hướng luyện đan hệ làm các hạng kiến thức căn bản dự trữ. Đặc biệt là đủ loại thảo dược dược lý. Cần quy nạp tổng kết. Quá trình này cần tiến hành đủ loại thí nghiệm. Trước mắt kỳ thật đã không tính chỗ trống, Đều đại bộ lạc đều có vu thầy thuốc. Bọn hắn cũng nhiều ít hiểu một ít dược lý tri thức. Đây là trường kỳ lục loại ra tới kinh nghiệm, mà bọn hắn hiện tại phải làm chính là đem những kinh nghiệm này tổng kết quy nạp, dạy cho những người khác. Lần nữa ví dụ như thợ rèn hệ, cách này cần nhận biết đủ loại mỏ kim loại vật. Tương lai cũng là cần hướng luyện khí phương diện này phát triển. Cho nên các học viên tại học tập nhận biết đủ loại mỏ kim loại vật đồng thời. Vân Bất Lưu còn dự định dạy bảo bọn hắn đủ loại thuộc tính cơ sở phù văn nhận biết. Lại có chính là nông nghiệp hệ. Cách này đối với học viên tu vi yêu cầu liền tương đối thấp rồi. Có thể để cho những cái kia tu hành vô vọng. Đối với nông nghiệp có hứng thú học viên tham dự vào. Chiến đấu. Luyện đan. Luyện khí. Phù văn. Những này là Vân Bất Lưu cùng nữ cử nhân giã vọng. Cách này học viên thiết yếu có nhất định tu vi đặt cơ sở mới được. Mà phổ thông y dược. Công tượng. Nông học. Chính là cách này nguyên thủy thời đại vững vàng phát triển chỗ ít không thể thiếu bổ sung. Những thứ này đều có thể từ người bình thường để hoàn thành. Đối với tu vi không có yêu cầu. Dạng này khác hệ phân chia, nhưng thật ra là không quá thích hợp biến thành một cách học viện. Nhưng ở cách này nguyên thủy thời đại. Tại điều kiện có hạn tình huống dưới. Cũng chỉ có thể đem những thứ này trước chỉnh hợp đến một khối. Chờ tương lai có điều kiện lần nữa làm chia cắt. Bởi vì cho tới bây giờ có thể sung làm đạo sư nhân tuyển cũng liền mấy người mà thôi. Vân bất lưu cách này bên ngoài sơn trưởng. Không chỉ cần phải chế định học viện phát triển phương châm. Còn cần sung làm trừ hệ chiến đấu cùng y dược hệ bên ngoài còn lại các hệ đạo sư. Lúc vân bất lưu cùng nữ cử nhân đi tới thiên thương học viện thời điểm. Phát hiện học viện cửa lớn đã dừng đứng lên. Bên cạnh đặt vào một tảng đá lớn. Phía trên tảng đá dùng thượng cổ văn tự viết bốn chữ lớn. Cách này bốn chữ lớn vừa nhìn liền biết chỉ dùng kiếm bổ ra đến khẳng định là nữ cử nhân thủ bút. Bước vào cửa lớn. Đối diện liền nằm lấy một đầu cự thú. Một con chít mất cự thú. Phần lưng từ đầu tới đuôi đều bị đánh mở. Lộ ra trong cơ thể từng mảnh ánh vàng rực rỡ xương cột sống. Đây là một đầu hình thể vượt qua trăm thước lợn rừng đã coi là chư yêu rồi. Một đầu lợn rừng có dạng này thành tựu. Cũng không biết đạo kinh lịch rồi bao nhiêu gặp chắc trở. Kết quả lại bị cô gái này cử nhân một kiện cho bổ. Biến thành vân bất lưu bọn hắn tu hành tài nguyên. Làm như thế, đối với những cử thú kia tới nói thật sự là có chút không quá công bằng Có thể vân bất lưu cũng không tốt nói thêm cái gì Phương diện này Hắn thật không có tư cách nói người khác Đặc biệt là lúc trước hắn tự tay giết chết lão cổ sau đó Tuy nói giết lão cổ Tại tiểu bạch nơi đó đạt đến rồi cực kỳ lý do chính đáng Có thể vân bất lưu trong lòng kỳ thật đối với lão cổ ái náy yêu nguyên tồn tại cho nên nói hắn loại người này kỳ thật không thích hợp làm một cái người dẫn đầu bởi vì tâm không đủ hung áp tay không đủ tay, thường thường tại làm trọng yếu quyết định thời điểm sẽ có do dự hắn thích hợp nhất nhưng thật ra là thả thả miệng pháo liền có thể cẩu đầu quân sư nhìn xem đầu này cử thú vân bất lưu khói môi liền nhẹ nhàng co quắp Nhìn về phía cái này nữ cử nhân lúc ánh mắt đều nhiều cố hơi sợ cảm giác Lúc trước hắn liền cử nha đùi đều ôm bất động Hiện tại chắc chắn sẽ không Nhưng cũng không thể khiêng nổi một đầu hình thể tiếp cận hơn trăm mét cử thú Hơn nữa còn là một đầu heo mập Có thể tưởng tượng cái này nữ cử nhân lực lượng có bao nhiêu đáng sợ Sơn giã nhàn vân 36 chương 345 đây là ta cùng các ngươi lúa phó Sơn trưởng một loại giã vọng bất quá cô gái này cự nhân còn nuôi một đầu kỳ lân thú. Cũng không biết đầu này to lớn làm lợn rừng. Là đầu kia kỳ lân thú kéo về. Vẫn là cái này nữ cự nhân khiêng trở về. Hắn phát hiện. Những cái kia xương cột sống bên trên đều có một cái lỗ thủng mắt. Bên trong kim tủy đều biến mất. Đoán chừng cô gái này cử nhân đưa cho hắn những cái kia kim tủy Chính là những thứ này xương cột sống bên trong đi ra Nhìn thấy cái này Vân bất lưu nhìn về phía nữ cử nhân ánh mắt liền nhu hòa không ít Vẫn tính có chút thành ý Đem tốt nhất cái kia bộ phận kim tủy đưa cho hắn Vân bất lưu ngẫm lại Cũng không khỏi thay mình cảm thấy tự hào Đây là hắn đời này Đánh qua tiền lương cao nhất một phần công Hơn nữa còn không chỉ có thu hoạch siêu cao tiền lương còn có thể có được uy tín. Cái này đợt eo gãy. Không lỗ nữ cử nhân phủi tay. Đem vây quanh ở cử thú bên cạnh những người nguyên thủy kia lực chú ý hấp dẫn. Nói. Trải qua chúng ta nhiều ngày cố gắng. Thiên thương học viện mấy tòa nhà chủ yếu kiến trúc. Cùng với các học viên chỗ ở chỗ. Đã hoàn thành. Mà tiến vào ta nhiều lần mời. Vân tiên sinh cũng quyết định đảm nhiệm học viện đời thứ nhất Sơn trưởng. Mọi người hoan nghênh Vân Sơn giải nói chuyện. Vân bất lưu hướng nữ cử nhân mắt liếc còn chưa hề phát hiện, nàng thế mà vẫn rất có thể giải quyết. Bất quá những người nguyên thủy kia đã ồn ảo lên lên, bàn tay đập ba ba vang. Vân bất lưu nhảy đến lợn rừng trên lưng. Hướng bốn phía mắt nhìn. giơ tay lên hướng phía dưới đè ép áp. Ta liền nói đơn giản vài câu. học viện thời kỳ thứ nhất công trình đã kết thúc, có thể chiêu sinh rồi, các ngươi đều có thể viết phong thư, đem nơi này chứng kiến hết thầy viết xuống đến, ta chuẩn bị đi tin sáu đại bộ lạc, thuận tiện đem các ngươi tin cũng mang về, học viện có thể bắt đầu chiêu sinh rồi, năm nay trận tuyết lớn đầu tiên, mắt thấy là phải tới, mọi người nghỉ ngơi trước mấy ngày, đoán chừng kế tiếp một đoạn thời gian, Mọi người có bận rộn Dừng lại Hắn lại nói ta đúng Ngày mai bắt đầu khảo hạch các hệ đạo sư nhân tuyển Muốn trở về bộ lạc cũng không cần tham dự Đương nhiên Các ngươi cũng có thể đem các ngươi vợ con đưa đến bên này sinh hoạt Gia nhập học viện Cùng một chỗ tại học viện công việc Vân bất lưu liền thuận tay cho bọn hắn vẽ lên một bộ bản thiết kế dẫn tới những thứ này nhóm người nguyên thủy hướng tới không thôi giống như vậy bánh nướng vân bất lưu một thuận tay liền cho vẽ ra mấy cái hơn nữa còn có thể để cho những thứ này nhóm người nguyên thủy tin tưởng không nghi ngờ loại bản lãnh này là nữ tự nhân lúa không có nàng rất may mắn có thể đem vân bất lưu tìm đến nhưng nàng không biết tìm vân bất lưu lúc cái này sơn trưởng Tương lai những thứ này người nguyên thủy các đời sau. Từng cách liền đều trở thành tổ quốc đoá hoa nhỏ rồi. Hắn sẽ không đem đại phục thủ loại sự tình này treo ở bên miệng. Cũng sẽ không đem thế giới này có thể muốn gặp phải thế giới khác xâm lấn. Loại này có lẽ cần hơn mấy ngàn vạn năm mới có thể chuyện phát sinh nói cho bọn hắn. Có lẽ loại chuyện này căn bản chính là chính bọn hắn suy nghĩ nhiều đâu có lẽ những cái kia trận pháp truyền tống đều bị hắn cùng những cái kia hồng hoang đám cử thú phá hủy đâu những thứ này địch giả tưởng liền không cần thiết nói ra dọa người rồi. Mà lại, vân bất lưu cảm thấy mặt khác thế giới kia sẽ không xuất hiện tỷ lệ. Muốn so sẽ xuất hiện tỷ lệ cao hơn nhiều. Trừ phi cái kia vài đầu hồng hoang cử thú tất cả đều là nổi ứng. Nếu không nếu biết rồi trận pháp truyền tống tồn tại, vậy khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đi tìm, sau đó đem phá đi. Từ đây mảnh này thiên địa liền cùng ngoại giới triệt để đoạn tuyệt liên hệ. Theo vân bất lưu, chỉ cần những cái kia hồng hoang cử thú không ngốc, liền đều biết nên làm như thế nào. Những cái kia hồng hoang cử thú sẽ ngốc sao vân bất lưu cảm thấy, sẽ cảm thấy bọn chúng ngốc nhân tài ngốc. thuận tay cho những thứ này nhóm người nguyên thủy đánh thứ máu gà đống lửa tiệc tối cuồng hoan mới bắt đầu ngày thứ hai vân bất lưu liền viết rồi vài cách lệnh bài treo ở cái kia mấy tòa nhà kiến trúc trước mặt chiến đấu hệ y dược hệ rèn đúc hệ phù lục hệ nông học hệ công trình thổ mộc hệ tạp học hệ lúc vân bất lưu sau lưng tung bay vài cách lệnh bài phía sau liền đi theo một đám người nguyên thủy huyên đệ tiên sinh chiến đấu hệ Y dược hệ Luyện kim hệ Nông học hệ Chúng ta đều hiểu Có thể bùa này hệ Còn có công trình thổ một hệ Tạp học hệ Đây là vật gì cùng sau lưng bọn hắn vài cái thiếu niên bên trong Có người hỏi hắn Vị này gọi một trực Đến từ thanh một bộ lạc thiên tài thiếu niên Tính cách giống như danh tử thẳng đi vân bất lưu cũng không quay đầu lại trả lời Phù lục hệ Đây là ta căn cứ một ít thượng cổ phù văn nghiên cứu ra được đồ vật Tương lai có lẽ có thể dùng tới phụ trợ chiến đấu Hoặc là phụ trợ rèn đúc Có hứng thú có thể học một ít Hắn vừa nói vừa đi Sau đó đem cùng sau lưng hắn tung bay một cái thẻ bài treo ở trong đó một dãy nhà bên trên Còn như cái này công trình thổ một hệ Chính là chỉ tạo phòng ở các nghề một nghề đục đá sống Cũng chớ xem thường những thứ này học vấn Trong này học vẫn có thể sâu đâu đương nhiên Cái này cùng chiến đấu hệ không có quan hệ gì Người bình thường đều có thể học Tương lai vô luận là xây nhà tạo cầu Đều có thể cần dùng đến Tiên sinh, vậy cái này tạp học hệ đâu rảo lục không hiểu hỏi Vị này đến từ liệt giảo bộ lạc thiếu niên Bình thường không nói nhiều, giỏi về suy nghĩ Vân bất lưu mỉm cười nói Cái gọi là tạp học chính là chỉ mặt khác một ít có cũng được mà không có cũng không sao, không phải là rất trọng yếu đồ vật, ví dụ như thư pháp họa ký, cha nghệ, các loại, có người nguyện ý học, vậy ta cũng nguyện ý dạy, tiên sinh, vậy chúng ta loại này chúc công đâu thế nào không có đặc biệt khác hề có vị ta thích chơi cây chúc chúc tưởng có chút buồn bực hỏi, có súng khí bị ném bỏ tiểu tức phủ cảm giác, vân bất Lưu mỉm cười nói cái này cũng tại tạp học hệ bên trong. Trên thực tế. Tạp học hệ có thể nói là bao quát vạn tưởng Về sau nếu như cái nào đó đồ vật ra thích nhiều người. Hoàn toàn có thể phân đi ra. Đơn độc sáng tạo hệ. Nhưng bây giờ bởi vì ít người đành phải tất cả đều thâu tóm tiến vào. Dừng lại. Hắn lại nói. Kỳ thật tại ta ý nghĩ bên trong. Giống nông học hệ. Tạp học hệ. Công trình thổ một hệ. Những thứ này không hiểu người tu hành đều có thể học tập kỹ nghệ. Hoàn toàn có thể đơn độc khai sáng một cách học viện. Nhưng bây giờ chúng ta không phải là ít người A cho nên liền không như vậy phiền toái. Ngưu trùng ngưu ngơ mà nói. Tiên sinh. Kỳ thật y học hệ cách này. Không hiểu người tu hành cũng có thể học A vì sao cách hệ này học sinh lại muốn tu hành đâu vân bất lưu mỉm cười nói. ngươi nói xác thực rất có đạo lý bất quá đây là ta cùng các ngươi lúa phó sơn trưởng một loại dã vọng đi thời kỳ thượng cổ có luyện đan sư luyện đan sư luyện ra đan dược là có thể cho tu sĩ gia tăng tu vi nếu như tự thân tu vi không cao liền luyện không ra cao cấp bậc đan dược chúng ta hy vọng có thể thông qua chính chúng ta nghiên cứu tái hiện thượng cổ luyện đan sư phong thái Cùng sau lưng hắn sáu người thiếu niên bị Vân Bất Lưu nói chuyện, lại bắt đầu nhiệt huyết sông lên đầu rồi. Vân Bất Lưu phát hiện, những thứ này nhóm người nguyên thủy, đừng nói là những thiếu niên kia lang, chính là một ít trung niên đại thúc, đều rất dễ dàng mấy câu liền nhiệt huyết dâng lên. Cũng vì thế, Vân Bất Lưu cho bọn hắn rót canh gà thời điểm cơ hồ là một rót một cái chuẩn. Đặc biệt là vân bất lưu loại này trong lòng bọn họ rất có uy tín người. Nói ra mà nói. Tăng thêm hiệu quả kia thật là. Có lúc liền chính vân bất lưu đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trước kia chạy nghiệp vụ thời điểm. Nói chuyện nếu là có loại hiệu quả này. Sớm phát tài đi sơn giã nhàn vân 36 chương 346. Chúng ta sống mà bình đẳng. Sống mà tự do hơn nửa tháng sau đó. Trên đại thảo nguyên. tuyết dày đến gối giữa thiên địa một mảnh trắng xóa mênh mông vu bờ tựa như đại địa đắp lên rồi một giường dày chăn bông bầu trời bên trong bay tới vài đầu cự thú trong đó một đầu như một khỏa hỏa cầu xa xa mấy đạo nhiệt tình thanh âm liền truyền tới tiên sinh sơn trưởng chúng ta tới tiên sinh là chỉ vân bất lưu sơn trưởng còn lại là nữ cử nhân lúa Tại sáu đại bộ lạc bên trong, nữ cự nhân nhân khí, giá cao không hạ. Tại cách này lấy cường trắng vì đẹp nguyên thủy thời đại, nữ cự nhân nhân khí, muốn so vân bất lưu tưởng tượng cao nhiều. Mỗi cách bộ lạc đều tới hay. 300 người. Phô kéo kéo một cái. Hôm nay thương học viện. Một cách liền có thêm hơn nhìn người. Cũng may trước đó đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên ngược lại cũng không sợ không chỗ ở. Cách này hơn nhìn người bên trong. Đại bộ phận đều là 8 tuổi đến 15 tuổi ở giữa hải tử. Một số ít là không có gì tu hành thiên phú. Đến đây học tập làm ruộng rèn đúc các loại kỹ nghệ thanh thiếu niên. Sáu đại bộ lạc thủ lính tự mình đưa bọn hắn bộ lạc bên trong tử để tới. Nhiệt tình cùng vân bất lưu cùng nữ cử nhân chào hỏi. Một bộ đem hy vọng giao cho vân bất lưu trong tay bọn họ bộ dáng Nhìn xem tràng diện này. Vân bất lưu trong lòng hiện lên rất xa xưa ký ức Mỗi khi trường học khai giảng thời điểm. Phụ mẫu mang theo hải tử nhà mình đi báo danh. Chàng diện kia. Xác thực rất náo nhiệt. Bất quá những hải tử này cũng không có cha mẹ đi theo. Có thể có bọn hắn bộ lạc thủ lính tự mình đưa tiến. Lại tới đây sau đó. Cũng có thể nhìn thấy không ít người quen. Loại kia không hiểu lo lắng. Liền thiếu đi không ít. Có chút hải tử một mặt hưng phấn mà nhìn xem bốn phía. Có chút còn lại là cúi đầu. Muốn khóc lại sợ bị người chây cười bộ dáng, Mà có chút thì đắt là thần du chân trời. Không biết suy nghĩ cái gì. Thân là đời thứ nhất Sơn Trưởng Vân bất lưu. Tại cùng sáu đại bộ lạc thủ lính lên tiếng chào hỏi sau đó. liền cùng những hải tử kia hàn huyên. Cũng cùng bọn hắn nói. Quay đầu dẫn bọn hắn đi trên Thảo Nguyên đi săn. Đều là bộ lạc bên trong đi ra hải tử. Đối với đi săn. Có trời sinh hướng tới. Bởi vì cái kia trong bộ lạc. Vẫn là cường đại biểu tượng. Là lấy nghe xong vân bất lưu bảo chứng. Bọn hắn cả đám đều đi theo hưng phấn. Ngày thứ hai. Học viện chính thức nhập học. Không có chiên trống vang trời. Cũng không có pháo tệ minh. Không có bóc lùa đỏ. Cũng không có thao thao bất tuyệt lãnh đạo nói chuyện khâu Mà là trực tiếp nhập học Mà lại là mở giảng bài Hơn một ngàn người Ngồi tại một chỗ trong hành lang Thân là đời thứ nhất Sơn trưởng Vân bất lưu Việc nhân đức không nhường ai làm lên khóa thứ nhất đạo sư Nói là hài hòa thời đại trung tâm giá trị quan cùng viện quy Tại giai đoạn này quan niệm còn không tính khắc sâu nguyên thủy thời đại Nói công bằng công chính Bình đẳng tự do loại này giá trị xem. Kỳ thật cũng không tính đột ngột cùng không hài hòa. liền liền cùng đi nghe giảng bài các vị thủ lĩnh đều cảm thấy. Vân bất lưu nói câu kia chúng ta sống mà bình đẳng. Sống mà tự do. Nói đặc biệt tốt. Nhân sinh giữa thiên địa. Ai không muốn tự do tự tại. Vô câu vô thúc sau đó vân bất lưu liền nói về đảm đương cùng trách nhiệm. Tự do bình đẳng đều cần. Có thể đảm đương cùng trách nhiệm không thể ném. Nhỏ đến một ngôi nhà. Lớn đến một cái bộ lạc. Thậm chí là cả nhân loại tộc đàn. Hắn còn đem lần trước sáu đại bộ lạc cùng thảo nguyên bộ lạc. Cùng với những cử thú kia liên thủ tiêu diệt bất tử sinh vật sự tình lấy ra làm ví dụ. Để cho những cái kia nghe giảng bài bọn nhỏ từng cái nhiệt huyết sôi trào. Mà những cái kia các thủ lĩnh còn lại là một bộ cùng có vinh quang bộ dáng. Nhìn xem bọn nhỏ ánh mắt sùng bái Lập tức cảm thấy tự hào vô cùng Mà nghe Vân Bất Lưu nói những thứ này Nữ cử nhân luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng Nhưng nghe đến hắn nói về cái này đảm đương cùng trách nhiệm Nàng lại cảm thấy Vân Bất Lưu đúng là đang làm tướng tới làm chuẩn bị Chỉ có những học viên này có rồi đảm đương Tương lai đối mặt ngoại địch xâm lấn thời điểm Bọn hắn mới có thể đứng ra Gánh vác lên chống cự ngoại địch trách nhiệm. Sau đó Vân Bất Lưu liền nói về đoàn kết thành tín, lẫn nhau thích hỗ trợ. Nữ cử nhân nghe, liền cảm giác Vân Bất Lưu đúng là đang giúp nàng thực nện cho. Nàng nghe cũng rất vui vẻ. Cảm thấy nỗ lực cái kia phần kim tủy vẫn là rất đáng đến. Cách này người lùn nhỏ. Rất thượng đạo à, gần nửa ngày khóa. Ngay tại Vân Bất Lưu tư tưởng quán thâu phía dưới kết thúc. Những cái kia nguyên thủy bộ lạc tiểu hoa nhi nhóm đều cảm thấy rất mới lạ Vân bất lưu cho bọn hắn quán thâu loại tư tưởng này thời điểm Cơ bản đều là dùng đi săn Hoặc là bộ lạc bên trong phát sinh sự tình Lại hoặc là tại mảnh này thiên địa bên trong chuyện phát sinh xem như ví dụ Mà không phải đem những cái kia lý luận tri thức dừng lại mạnh mẽ nút Cho nên đừng nói những cái kia tiểu hoa nhi nhóm cảm thấy rất mới lạ Chính là sáu đại bộ lạc các thủ lĩnh nghe đều có một loại thì ra là thế hoàng hốt cảm giác. Buổi chiều khóa. Còn lại là nữ cử nhân cho những cái kia tiểu hoa nhi nhóm giảng giải thiên địa trong vũ trụ khí. Cũng đem thượng cổ tu hành giả là như thế nào tinh luyện nguyên khí. Thế nào sử dụng nguyên khí ngăn địch. Làm cây làm mẫu. Lần này. Đừng nói là những cái kia tiểu hoa nhi nhóm rồi. Chính là sáu đại bộ lạc thủ lĩnh. Đều kéo mọc ra lỗ tai Rất muốn hỏi hỏi cái này nữ cử nhân Bọn hắn có thể hay không cũng đi theo học một ít sau khi học xong thời gian lúc Bọn hắn liền chạy đi hỏi Kết quả nữ cử nhân không để ý những thứ này bộ lạc các thủ lĩnh. Nói nàng chỉ dạy học viện học viên Nếu không các ngươi cũng không cần lúc thủ lĩnh rồi Tới làm học viên kỳ thật bọn hắn cũng chính là hỏi một chút Xem cái này nguyên khí Cùng bọn hắn trong cơ thể năng lượng có hay không có cái gì chỗ khác biệt. Theo vân bất lưu chỗ khác biệt khẳng định là có. Bởi vì bọn hắn trong cơ thể năng lượng. Nhưng thật ra là bị bọn hắn thuần phục năng lượng thiên địa. Cũng không phải là để luyện ra nguyên khí. Nguyên khí là do khí cùng tinh thần lực. Cùng với tế bào lực lượng kết hợp tạo ra. Mà trong cơ thể của bọn họ năng lượng. Còn lại là do năng lượng thiên địa. Tinh thần lực, tế bào lực lượng, ba cái kết hợp mà thành. Từ lực phá hoại đi lên nói kỳ thật cũng không tính kém. Thế nhưng thượng cổ tu sĩ không có dùng loại này thủ đoạn. Truy cứu nguyên nhân. Hẳn là năng lượng thiên địa đối với tu sĩ tự thân cũng tồn tại cường đại lực phá hoại. Mà chữa trị năng lực cũng rất đồng dạng. So sánh khí ồn mặt khác thuộc tính năng lượng thiên địa thì phải đối lập bảo một ít. Vân bất lưu trước kia cảm thấy những thứ này nguyên thủy bộ lạc các dũng sĩ tại thể nội kiến tạo bí cung. Tồn chứa năng lượng. Cùng tu sĩ để luyện ra nguyên khí. Hẳn là trăm sông đổ về một biển. Sau đó mới phát hiện bọn hắn kỳ thật đi lên một con đường khác. Mà lại con đường này trên cơ bản có thể kết luận là thượng cổ tu sĩ nhóm ném đi không đi con đường kia. Khai rằng ngày thứ hai. Buổi sáng dạy vẫn là lớp lý thuyết. Bất quá là thảo dược lý luận. Lên lớp là một vị đến từ thanh một bộ lạc du thầy thuốc. Không ít các học viên nghe buồn ngủ. Mặc dù có lục đại thủ lĩnh ngồi ở phía sau không ngừng ho nhẹ. Cũng kéo không trở về một ít thần du thiên ngoại bọn nhỏ tâm tư. Thế là sau giờ học. Các vị thủ lĩnh liền đến tìm vân bất lưu. Tiên sinh. Dạng này không được A lão đầu kia nói đồ vật quá mức không thú vị. bọn nhỏ đều không muốn học vân bất lưu mỉm cười nói đừng có gấp đây là y dược hệ vốn cũng không phải là môn bắt buộc chỉ vì những cái kia đối với y dược cảm thấy hứng thú học viên mà thiết lập chẳng lẽ các ngươi không phát hiện bên trong kỳ thật vẫn là có mấy cái hài tử rất la thích đúng sang năm nhớ rõ đem trong tộc nữ hoa nhi cũng đưa tới kỳ thật nữ hoa nhi bên trong có chút thiên phú cũng không thấp không lợi dụng quá lãng phí. Sơn giả nhàn vân ba mươi sáu chương ba trăm bốn mươi bảy tinh tinh chi hỏa. Cuối cùng có rồi liễu nguyên chi thế tại cách này nguyên thủy bộ lạc. Trọng nam khinh nữ hiện tượng mặc dù có, có thể còn không có nghiêm trọng như vậy. Không giống hoa hạ phong kiến thời đại bởi vì gia tộc quan niệm dần dần xâm nhập lòng người mà lại trở nên thâm căn cố đế. Nối dõi tông đường loại chuyện này bị xem như là một người hiếu cùng bất hiếu hàng đầu tiêu chuẩn. Cũng vì thế trọng nam khinh nữ hiện tượng trở thành một loại tất nhiên. Mà tại cách này nguyên thủy bộ lạc thời đại trọng nam khinh nữ sự tình cơ hồ rất ít. Chỉ bất quá. Nữ nhân yêu nguyên vẫn là sẽ bị bài trừ tại đi săn đội ngũ bên ngoài. Tất cả nguyên thủy bộ lạc nam nhân đều cảm thấy. Loại chuyện này liền hẳn là nam nhân làm việc. Là lấy Tại bộ lạc bên trong Bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ người thời điểm Nữ hoa trên cơ bản đều là bị bài trừ bên ngoài Tất cả tài nguyên đều sẽ trước hướng nam hoa em bé nghiêng Vân bất lưu làm như vậy Cũng không phải là nghĩ đề cao nữ nhân địa vị cái gì Mà là cảm thấy đại lượng nữ tính nhân khẩu không lợi dụng Đơn giản chính là một loại lãng phí Nữ nhân liền không thể trở thành cường giả sao xem vị kia nữ cử nhân đi nàng không mạnh mẽ sao vân bất lưu cảm thấy Cái này nữ cử nhân thực lực Cũng đã có thể tính được là hồng hoang cử thú phía dưới người thứ nhất So sáu đại bộ lạc thủ lính đều cao minh hơn rất nhiều Nắm chân lê bộ lạc thu phục kỳ lân thú việc này liền có thể chứng minh hắn lời nói không ngoa. Đối với vân bất lưu đề nghị này Các vị bộ lạc thủ lĩnh cũng không có ý kiến gì. Bất quá chỉ là một ít nữ hoa hoa mà thôi. Đưa đến nơi này tới học tập. Còn có thể tiết kiệm một chút khẩu phần lương thực đâu tương lai học thành trở về. Vậy cũng vẫn là bọn hắn bộ lạc bên trong người. Có thể thêm một phần lực lượng. Cũng là thật sao buổi chiều. Nữ cử nhân tại nhập học trước đó. Tìm được vân bất lưu. Sơn trường. Ta nghĩ chúng ta có cần phải cho những hài tử này chuẩn bị một cách thượng cổ ngôn ngữ học tập chương trình học. Từ hôm qua buổi chiều đến bây giờ. Đã có thật nhiều hài tử hướng ta phản ứng. Bọn hắn khi đi học sau đó nghe có chút lập lờ nước đôi. Mà lại ngươi cùng những người kia giảng bài. Dùng cũng là bộ lạc ngôn ngữ. Mặc dù sáu đại bộ lạc ngôn ngữ có chút gì kém. Nhưng vẫn là có thể nghe hiểu được. Có thể ta. Nữ cử nhân sẽ không những cái kia bộ lạc ngôn ngữ, sẽ chỉ thượng cầu ngôn ngữ, mà thực nhân ma bộ lạc bộ lạc ngôn ngữ, cùng sáu đại bộ lạc ngôn ngữ, khác biệt có chút lớn. Những hài tử này tại đưa tới trước đó, liền đã trong bộ lạc học bổ túc qua thượng cầu ngữ ngôn. Nhưng hiện tại xem ra yêu nguyên vẫn là có chút không đủ. Vân bất lưu gật đầu mỉm cười, nói cái này cứ yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị. Mấy ngày nay chẳng qua là làm cho mấy vị kia các thủ lĩnh xem Để bọn hắn rõ ràng chúng ta dạy là cái gì Các học viên học là cái gì Dạng này bọn hắn mới có thể yên lòng đem hài tử dạy cho chúng ta dạy bảo Thời gian cung dung Đông tuyết sơ dung Vạn vật nảy mầm Gió xuân phật khắp mặt đất Lại đến những động vật mỗi năm một lần phồn diễn sinh sống rất tấp nập thời kỳ Thảo trường oanh phi thời điểm Vân bất lưu vị này sơn trưởng cùng lúa phó sơn trưởng. Tổ chức học viện thành tích nổi trội nhất 100 cái học viên. Ra ngoài đi săn. Cử nha thì bị hắn kêu đến làm phương tiện giao thông. Kỳ thật vân bất lưu chủ yếu là mang theo bọn hắn đi mặt khác thảo nguyên bộ lạc kiến thức một phen. Thuận tiện cũng làm cho thảo nguyên bộ lạc nhóm người nguyên thủy xem những hài tử này có bao nhiêu lợi hại. Vì lần tiếp theo chiêu sinh chuẩn bị sẵn sàng. nói trắng ra là chính là đi đánh cái quảng cáo thân là học viện đời thứ nhất sơn trưởng vân bất lưu có nghĩa vụ thế thiên thương học viện mạc tới mưu đồ một cái kết quả lúc trở về bọn hắn lại lính trở về một cái hoang dã đàn ngựa hoang chính là lúc trước vân bất lưu đụng phải cái kia hoang dã đàn ngựa hoang khi bọn hắn đụng phải hoang dã đàn ngựa hoang lúc vân bất lưu liền nghĩ đem những thứ này ngựa hoang thuần phục Trở thành những thứ này tiểu nguyên bắt đầu mọi người tỏa kỷ. Đề nghị này đưa một cách nữ cử nhân nói ra. Nữ cử nhân liền tự mình xuất thủ. Đem cái kia thớt mã vương cho bắt tới. Sau đó đưa cho rồi vân bất lưu làm thú cưới. Vân bất lưu cử tuyệt. Hắn cảm thấy chính hắn không thiếu hụt tỏa kìa Bất luận là hổ tử. Vẫn là đại giác. Cũng hoặc đại phong. Hiện tại cũng coi là hợp cách tỏa kỷ. Hổ tử chính là sức chịu đựng kém một chút. Không cách nào chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Có thể khoảng cách ngắn lực bộc phát. Lại là muốn mạnh hơn đại giác. Đây là trời sinh. Cứ việc vân bất lưu đối với hổ tử tiến hành qua không ít sau này huấn luyện. Có thể yêu nguyên vẫn là không cách nào thay đổi nó không cách nào kéo dài vấn đề. Ngược lại là cách này thức thân dài tiếp cận mười mễ mễ màu đen mã vương. Phối hợp nữ cử nhân cái kia cao hơn 5 mét thân cao. Vẫn là rất xứng đôi. Mà lại nữ cử nhân bình thường cũng không có khả năng đem kỳ lân thú cưới đi ra khoe khoang. Đến một lần kỳ lân thú hình thể quá khổng lồ. Xuất nhập động tính quá lớn. Thứ hai thư viện cũng cần một con cử thú thủ hộ tỏa chấn. Cho nên cách này thớt mã vương cho nàng vừa vặn. Còn như cử nha, nhân gia thuần túy là xem tại vân bất lưu trên mặt tới giúp một chút. Thu phục rồi cái này thớt mã vương. Cái này hoang dã đàn ngựa hoang cơ hồ chính là bọn hắn thiên thương học viện tài sản riêng rồi. Thế là vân bất lưu dạy những thợ một kia bây giờ chế tác xây cương. Yên ngựa. Đinh sắt móng ngựa. Cũng dạy bọn họ thế nào nuôi nấm. Đặc biệt là mùa đông thời điểm. Dự trữ cỏ khô chính là tất nhiên sự tình rồi. Mà lúc này cây gây thân cùng đậu nành cuối cùng cử đi rồi tác dụng lớn. Vân Bất Lưu đã quyết định. Quay đầu mời chút cả ngày không có việc gì. liền biết Lưu ưng dắt chó Thảo Nguyên các hán tử đến đây hỗ trợ trăm ngựa cùng khai hoang rồi. Đại Thảo Nguyên diện tích rất lớn, hoàn toàn có thể khai khẩn ra cũng đủ lớn trồng ruộng. Mà đạt được thế này cách lễ vật các học viên. Từng cái mặt mày hớn hở. Hưng phấn không thôi. Mặc dù những thứ này ngựa hoang dã tính khó thuần. Nhưng cái kia chúc tiểu nguyên bắt đầu mọi người. Thế nhưng không phải là cái gì phổ thông tiểu hoa nhi. Nguyên bản trong bộ lạc liền có bị tỉ mỉ bồi dưỡng. Liền tại trong học viện bồi dưỡng rồi mấy tháng. Một cái cá thể bên trong đều đã để luyện ra rồi nguyên khí. Mà lại chỉ dựa vào trên người bọn họ khí lực. Liền cũng đủ lật tung những cái kia không nghe lời ngựa hoang rồi Như thế đập mấy lần Lại khó thuần giã tính Cũng sẽ bị dần dần thuần phục Lại qua hai tháng Học viện lần thứ nhất chính thức nhỉ sáu đại bộ lạc bên kia Phái tới nguyên đón bọn nhỏ lớn đám thợ săn Cũng đã đến rồi Thế là vân bất lưu liền cho mọi người nghỉ Thả nửa tháng giả Lúc này đoạn còn không có cái gì ăn tết thuyết pháp Chỉ lấy xuân hạ thu đông tới tính toán thời gian Hiện tại cho bọn hắn nghỉ Chính là để bọn hắn trở về thật tốt thể nghiệm một cái sinh hoạt Đem từ trong học viện học được đồ vật Mang về bọn chúng bộ lạc Mà lúc này đây Bị thư viện mời đến làm ruộng thảo nguyên các hán tử Cũng bắt đầu ở vân bất lưu chỉ điểm phía dưới Bắt đầu điên cuồng trồng đậu Cách này mời mấy cái thiên linh bộ lạc thảo nguyên hán tử Bị phân bất lưu mời đi theo hơn một tháng. Khai khẩn ra số khoảng đất hoang. Bình thường cùng trong học viện nông học hệ các vị lão nông dần dần quen thuộc. Cũng minh bạch rồi tòa này học viện chỗ lời hại. Để bọn hắn trong đầu quả muốn lấy. Muốn hay không khuyên bộ lạc thủ lĩnh. Đem thiên linh bộ lạc di chuyển đến bên này mà lại bọn hắn bộ lạc nuôi đi ra dê. Cũng có thể dùng để cùng học viện trao đổi. Bộ lạc con em trẻ tuổi còn có thể miễn phí nhập học. Học viện mỗi 7 ngày sẽ còn tóc một lần kim cốt đan. Nghĩ đi nghĩ lại. Đợi đến thứ hai học kỳ khai giảng thời điểm. Về nhà chồng mấy thiên địa. ô hơn một tháng trở về vân bất lưu liền phát hiện. Học viện cách đó không xa thế mà nhiều hơn cái thảo nguyên bộ lạc. Tinh tinh chi hỏa. Cuối cùng có rồi liệu nguyên tư thế Sơn Giã Nhàn Vân 36 chương 348 năm liền 3 năm. Khi nào là cách đầu nhìn thấy cách học viện không sai biệt lắm ngoài 50 dặm. Tòa lạc ở một chỗ trong Sơn Cốc Thiên Linh bộ lạc. Vân bất lưu tìm tới nữ cử nhân. Hỏi nàng có phải hay không là nàng an bài nữ cử nhân mỉm cười nói. Đây là chính bọn hắn tìm tới cửa. bọn hắn thiên linh bộ lạc cái kia linh dương bị trước đây ta xuất lính cái kia thực nhân ma bộ lạc giết đi đã mất đi che chở ta ngấm lại cảm thấy cũng không phải chuyện gì xấu vừa vặn còn có thể cho cái khác thảo nguyên bộ lạc làm làm gương mẫu thế là ngươi liền an bài bọn hắn tại tòa sơn cốc kia dàn xếp xuống dưới không sai thuận tiện còn có thể cho chúng ta học viện giải quyết một cái nơi cung cấp thức ăn ổn định vấn đề ta như vậy an bài Không sai đi nữ cử nhân một bộ tiểu đắc ý bộ dáng nhìn xem vân bất lưu. Bộ kia ở trên cao nhìn xuống bộ dáng nhìn có chút thiếu ăn đòn. Bất quá vân bất lưu đối với cái này lại là hết cách. Đánh bất quá nhân ra. Có biện pháp nào mặc dù mấy tháng nay. Trong cơ thể hắn kinh mạch bị kim tủy cho ăn no. Có thể toàn thân dây chẳng cùng gân tế bào lại bắt đầu thôn phệ hắn nguyên khí rồi. Hắn đoán chừng. Về sau có thể lông tóc tế bào đều sẽ bắt đầu hấp thu hắn năng lượng. Nếu là thật xuất hiện loại tình huống kia, hắn đầu này đã đến eo sợi mì tóc liền bất lưu rồi. Bây giờ suy nghĩ một chút. Toàn thân hắn trên dưới còn lại không có được cường hóa qua tế bào còn có không ít. Ví dụ như bắp thịt tế bào, mỡ tế bào, da tế bào, thần kinh não tế bào tổ chức các loại. bất quá loại này nguyên khí nhìn không có gì tăng trưởng thế nhưng thân thể lực lượng cùng tinh thần lực lại là tại yên lặng điên cuồng tăng cảm giác lại là yêu nguyên để cho hắn vì đó mê muội nhìn bề ngoài hắn vẫn là bộ kia yếu đuối bộ dáng tại những cái kia bộ lạc người nguyên thủy trước mặt hắn cũng yêu nguyên cách đầu không hiện có thể thật muốn luận khí lực cái kia đã chân vứt vô xấu người con phố đi tới tinh thần lực cũng yên lặng tăng trưởng đến rồi hơn một ngàn dặm khoảng cách, coi như mang theo cái kia trụ đại thương, lưng cóng trọng kiếm, hắn cũng có thể tùy ý tại không trung phi hành, dùng thiên địa huyền hoàng cách này bốn cái cấp bậc tới phân chia mà nói, hắn hiện tại cũng coi là nửa cái thiên cấp cường giả. Sở Dĩ nói là nửa cái, đó là bởi vì thân thể của hắn đạt đến tiêu chuẩn. Thế nhưng trong cơ thể nguyên khí lại cơ hồ liền sơ cùng hoàng cấp lũ tiểu gia hỏa cũng không sánh nổi. Bất quá vân bất lưu là một cái cực kỳ điệu thấp người. Học viện các học viên cũng chưa từng gặp hắn xuất thủ qua. Chỉ là liên quan tới bọn hắn vì này Sơn Trưởng đủ loại truyền thuyết. Lại là một mực chưa từng biến mất. liền liền bọn hắn lúa phó Sơn Trưởng đều đối với vị này nhìn yếu ớt Sơn Trưởng cung kính có thừa. Vân bất lưu sông nữ cử nhân nhẹ gật đầu Nói Xử lý rất khá Kể từ đó Cũng sẽ không cần lo lắng không có người thay chúng ta chăm ngựa Không có người thay chúng ta khai hoang công tác Học viện muốn cho các học viên cung cấp miễn phí ăn ngủ Ngược lại là khổ cực ngươi vị này phó sơn trưởng rồi Nữ cử nhân cười hì hì rồi lại cười Chỉ chỉ bên cạnh một cái cao lớn thùng gỗ Thừa dịp học viên nghỉ thời gian Ta liền đi săn giết một đầu cử thú trở về. Sẽ giúp ta đỉnh ba năm thế nào Vân bất lưu. Ba năm liền ba năm. Khi nào là cách đầu thế nhưng. Cách này dù hoạt thật phi thường lớn a thân thể của hắn yêu nguyên vẫn là cái hang không đáy. Cũng không biết cứ điểm bao nhiêu kim tuổi mới có thể đem thứ nhất một lớp đầy. Lớp đầy sau đó. Có thể hay không liền xuất hiện mới hang không đáy. cái này quả thật làm cho Vân bất lưu có chút phiền muộn. Nhưng bây giờ, tốt trước mà kể cách khác, đem thân thể hang không đáy lấp đầy, mới là trọng yếu nhất sự tình. Thời gian ung dung, như thế nhoáng lên chính là 6 năm. Vân bất lưu đi tới thế giới này, đã có 14 năm tháng. Tăng thêm hắn nguyên bản niên kỷ, bây giờ đã đến không mê người sống giai đoạn. Có thể trên thực tế, hắn dung mạo cơ hồ không có bất kỳ cái gì cải biến. Thậm chí liền nửa điểm nếp nhăn đều không có. Vân bất lưu biết rõ Chính mình kỳ thật đã đi tải rồi con đường tu hành bên trên Mà lại xem như có chút tiểu thành liền rồi Mặc dù nguyên khí cũng không cường đại Có thể thân thể hang không đáy đã bù đắp Ít nhất hiện tại các vị trí cơ thể tế bào đều đã tiến hóa rồi một lần Chỉ là thiếu nữ cử nhân công việc thời gian Còn có 12 năm Trước trước sau sau Hắn tiếp nhận rồi 6 lần giao dịch Thân thể từng cái cơ thể tế bào toàn bộ tiến hóa một lần kết quả chính là Thân thể của hắn cường độ thăng lên đến một cách độ cao mới Phản phất toàn thân cao thấp đều có rồi một luồng ngọc chất cảm giác Thân thể lực lượng Hắn đã không biết cường đại đến trình độ gì rồi Chính hắn cũng không có cố ý đi thử qua Bất quá nghĩ đến Nâng lên cửa nha hẳn là không có vấn đề Mà tinh thần lực của hắn càng là trực tiếp tăng vọt đến rồi hơn 2.900 dặm. Khoảng cách này. Đã nhanh đến thiên cấp cường giả tối đỉnh có khả năng đạt đến 3.000 dặm cực hạn khoảng cách bình thường thiên cấp cường giả tối đỉnh. Tinh thần lực có thể đạt đến 3.000 dặm. Đã là phượng mau lân giác. Mà vân bất lưu cách này nửa cách thiên cấp cường giả cũng nhanh sờ đến cực hạn này khoảng cách. Chờ hắn trong cơ thể nguyên khí tồn chứ đến cái này cấp bậc nên có số lượng. Đánh vỡ cực hạn này không dám nói. Có thể đạt đến cực hạn này không khó lắm. Nữ cử nhân đã từ thiên cấp đỉnh phong bước vào hoang cấp. Nguyên bản nàng lúc chiến đấu. Triển hiện, hiện ra sức chiến đấu. Liền đã có hoang cấp thực lực. Có nàng vị này ở phía trước người dẫn đường làm phương hướng. Vân bất lưu cảm thấy mình sớm muộn có một ngày cũng có thể đến một bước này. Có lẽ một bước này còn cần mấy năm thời gian từ từ tích lũy. Hắn đã không định tiếp nhận nữ cử nhân kim tủy rồ rỗ. Lần nữa tiếp tục như thế. Cho cô gái này cử nhân đánh cả một đời công tốt. Y dược hệ bên kia. Nghiên cứu tốc độ tiến triển rất nhanh. So với rèn đúc hệ cùng phù văn hệ phát triển tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Vân bất lưu cảm thấy tương lai y dược hệ chuyển hướng luyện đan hệ bước chân sẽ nhanh hơn. Xen đúc hệ bên này bị giới hạn phù văn cho nên muốn chuyển biến thành luyện khí hệ độ khó có chút lớn. Vân bất lưu bởi vì muốn dạy bảo học viên. Học viện rất nhiều chuyện cũng đều cần hắn bàn tay trung quy. Cho nên nghiên cứu phù văn thời gian cũng trở nên ít đi. Bất quá mặc dù liên lụy phù văn tốc độ nghiên cứu. Thế nhưng đối với cách này nguyên thủy thời đại nhóm người nguyên thủy tư tưởng cải tạo Vân bất lưu vẫn còn có chút đắc ý Bởi vì những học viên này tinh thần diện mạo cùng cách khác người nguyên thủy có trên bản chất khác nhau Bọn hắn hoàn toàn không giống phổ thông người nguyên thủy như thế ngơ ngơ ngác ngác Chỉ biết là vì ăn no bụng mà không ngừng bôn ba rảnh dối lúc liền đủ loại lãng phí thời gian Bọn hắn đều có rồi riêng phần mình truy cầu Bất luận là truy cầu trên thực lực đột phá Vẫn là truy cầu với cái thế giới này cải biến Hoặc là truy cầu y dược Luyện khí Phù văn các loại Bọn hắn không tải mê mang Không tải không có phương hướng Không tải lãng phí thanh xuân Loại này nhiệt tình Là cách khác bộ lạc người nguyên thủy trên thân không nhìn thấy Bọn hắn lẫn nhau rất đoàn kết Đối xử mọi người rất thân mật Cho dù đến từ khác biệt bộ lạc Cũng có thể làm huyên để đồng giảng đối đãi Trước đây cùng sau lưng Vân Bất Lưu học tập cái kia sáu người thiếu niên bây giờ đã là thanh niên. Tu Vi cũng đều đến rồi huyền cấp. Vân Bất Lưu đã chuẩn bị để bọn hắn sớm tốt nghiệp. Lấy bọn hắn Tu Vi cùng tinh thần diện mạo. Vân Bất Lưu chuẩn bị để bọn hắn làm các hệ đạo sư. Lưu tại học viện. Tiếp tục trợ giúp học viện. Các tiếp qua mấy năm. Học viện đạo sư nhiều. Hắn liền có thể dỡ xuống sơn trường gánh Trở về tiếp tục nghiên cứu hắn phù văn đại đạo rồi Sơn giã nhàn vân 36 chương 349 thiên hiếp cùng công đức kim quang lại là một năm mùa thu Cỏ nuôi súc vật khu vàng Lá rụng bay tán loạn Không ít thiên linh bộ lạc nhóm người nguyên thủy đang tại thu hoạch khu vàng cỏ nuôi súc vật Vì mùa đông trăm ngựa nuôi dây làm tốt cỏ khô dự trữ Học viện cũng đi theo cho các học viên nghỉ. 6 năm thời gian. Học viện tổng cộng thu vào tới học viên hơn 4.000 người. Trong đó có hơn một nửa đều là nữ hoa nhi. Có nữ cử nhân lúa thực lực này siêu tuyệt phó sơn trưởng làm gương. Những thứ này nữ hoa nhi nhóm lòng dạ dần dần bị cất cao rồi. Cũng sớm đã dám cùng nam sinh khiêu chiến. Thậm chí đứng ngang hàng. Kỳ thật liền lấy vài cách bộ lạc thủ lĩnh con gái cầm đầu. Ví dụ như viêm giác mũi mũi viêm dung. Vị này dung mũi mũi. Cùng vân bất lưu nghe nhiều nên thuộc vị kia dung mũi mũi. Đó chính là hai loại phong cách. Có thể là đối với nữ cử nhân lúa sùng bái đi vị này dung mũi mũi cơ hồ lấy nữ cử nhân làm gương. Không chỉ có mặc quần áo cách ăn mặc hướng nàng dựa vào. Liền liền nói chuyện ngữ khí thần thái đều có tận lực mô phỏng theo. Trên thực tế, cũng có người gian phòng mô phỏng theo vân bất lưu. Đáng tiếc vân bất lưu loại kia vạn sự tính trước ký càng thong dong tư thái. Không phải ai đều có thể mô phỏng theo được đi ra. Trung Quy tới nói, những nữ hài tử này tại trải qua tu hành học tập sau đó. Trên mặt tự tin, là bộ lạc bên trong những cái kia chúng phụ nhân không cách nào lý giải. Mà lại nữ cử nhân còn cho bọn hắn truyền thụ cách nữ nhân có thể gánh nửa bầu trời tư tưởng. Cách này tư tưởng đến từ Vân Bất Lưu. Trước đây Vân Bất Lưu muốn thu nữ học viên thời điểm. Nữ cử nhân có cử tuyệt khoa. Mặc dù nàng bản thân liền là nữ nhân. Nhưng hắn cảm thấy cùng nam hoa so sánh. Dạy nữ hoa tính so sánh giá cả không cao. Thế là Vân Bất Lưu liền dùng nữ nhân có thể gánh nửa bầu trời tới phản bác nàng. Có thể nữ cử nhân không chỉ có không hề không vui còn cảm thấy vân bất lưu rất thượng đạo. Mà hai phần ba học viên thì lại đến từ tại sáu đại bộ lạc trên thảo nguyên bộ lạc tại năm thứ hai. Cái thứ ba học kỳ thời điểm cũng phái người tới thương lượng đem bộ lạc khoa nhi đưa tới. Miễn phí học tập thượng cổ tu hành phương pháp còn bao ăn bao ở lần nữa không có tốt như vậy sự tình. Nếu không phải chiến đấu hệ đã không tải thu những cái kia vượt qua 15 tuổi niên kỷ hoa nhi Đoán chừng bọn hắn hẳn không thể đem toàn bộ bộ lạc 20 tuổi niên kỷ phía dưới hoa nhi đều đưa tới Vì nuôi sống nhiều như vậy học viên Vân bất lưu cùng nữ cử nhân lúa cũng là rất buồn sầu Cuối cùng quyết định để cho tất cả mọi người ăn cơm trắng Sau đó nâng cao rồi một chút mỗi tuần kim cốt đan cung ứng Cũng may những học viên này đối với Kim Cốt Đan nhu cầu. Không giống Vân Bất Lưu như thế. Bọn hắn đến trình độ nhất định sau đó. Kim Cốt Đan cho bọn hắn cũng chỉ có thể gia tăng nguyên khí rồi. Cho nên đồng dạng lên năm thứ tư cũng chính là 12 tuổi sau đó, liền không lại cung ứng Kim Cốt Đan rồi. Cũng may nữ cử nhân vì đem Vân Bất Lưu lưu lại thay nàng làm công. Nàng trước trước sau sau giết sáu đầu siêu cấp cử thú. Những cái kia cử thú kim cốt chế biến thành kim cốt đan, hoàn toàn cũng đủ cung ứng cách nhu cầu này. Bất quá vân bất lưu cảm thấy, dạng này giết tiếp cũng không phải cách biện pháp. Những cử thú kia muốn tu luyện tới siêu cấp cử thú cách này cấp bậc, có thể nói là cực kỳ gian nan. Đến rồi cách này một cấp bậc, liền có thể xem như yêu bởi vì trí tuệ đều không thấp. Nhân gia lại không làm chuyện xấu xa gì, đi qua liền đem nhân gia giết đi, cách này có chút không thể nào nói nổi. Mặc dù trong này có vân bất lưu bản thân điểm này lòng từ bi tại quấy phá. Có thể nguyên nhân thực sự cũng không phải là cách này. Rốt cuộc giết cử thú người không phải là hắn. Hắn không cần thiết ra vẻ từ bi. Nguyên nhân thực sự kỳ thật có hai cái. Một cách là nữ tử nhân tại tấn thăng hoang cấp thời điểm. Đụng phải thiên kiếp. Để cho hắn hiểu được, mảnh này thiên địa là tồn tại thiên đạo loại này hư vu mờ ảo đồ vật. Một cách khác là trên người hắn nhiều một chút đồ vật kia là một mảnh kim quang. Nguyên bản hắn cho rằng đây là chính mình kim quang cùng kim tủy phát ra quang mang. Sau đó phát hiện căn bản cùng kim tủy kim cốt không có quan hệ gì. Trước kia hắn không có chú ý tới. Hắn đoán chừng vật này xuất hiện thời gian nên rất sớm. Thậm chí có thể tại hắn tiến về trước thiên viêm bộ lạc. Dạy bảo những cái kia người nguyên thủy ngấu mối thời điểm liền xuất hiện. Hắn hoài nghi đây chính là công đức kim quang. Tại hắn bắt đầu nói khóa thứ nhất. Đem hài hòa xã hội trung tâm giá trị quan lần đầu hoàn chỉnh đưa đến thế giới này. Truyền thụ cho những cái kia người nguyên thủy hoa nhi lúc. Hắn liền đã phát hiện kim quang rồi. Cũng chính là lúc kia. Hắn hoài nghi cái này bị hắn phát hiện kim quang là kim cốt tạo thành. Lúc ấy cũng không chú ý. Thế nhưng theo mấy năm này những học viên kia dần dần trưởng thành. Trên người hắn những kim quang này liền càng ngày càng cường thịnh Thẳng đến nữ cử nhân tấn thăng hoang cấp. Xuất hiện thiên kiếp. Hắn mới hiểu được. Nguyên lai mảnh này thiên địa thế mà vẫn tồn tại thiên đảo. Thế là hắn mới phát giác được. Trên người mình những cái kia kim quang. Có khả năng chính là hắn với cái thế giới này làm ra cống hiến. Thiên đạo ban cho hắn ban thưởng. Hắn không biết thiên đạo là như thế nào tính toán công đức. Cũng không biết cái kia phiến cơ hồ đem hắn thân thể bao phủ kim quang. Là tính thêm vẫn là tính thiếu. Có thể muốn nói đúng mảnh này thiên địa sinh linh cống hiến, hắn cảm thấy vẫn là không nhỏ. Từ cải biến những cái kia nguyên thủy bộ lạc. Truyền thủ cho bọn hắn sinh hoạt kỹ năng bắt đầu đến hắn dẫn theo sáu đại bộ lạc các dũng sĩ Đi phá hủy cái kia bày tòa truyền tống trận lại đến hắn xuất lính sáu đại bộ lạc cùng thảo nguyên bộ lạc dũng sĩ Cùng với những cử thú kia Liên thủ tiêu diệt những cái kia bất tử sinh vật sau cùng đến bây giờ trở thành thiên thương học viện Sơn trưởng Truyền thủ những học viên này tích cực hướng thưởng nhân sinh thái độ Hoàn toàn có thể nói Hắn cơ hồ một tay cải biến thế giới này. Tính như vậy lên mà nói. Công đức cũng không nhỏ đi lúc ấy vân bất lưu thậm chí nghĩ đến. Nếu thế giới này tồn tại hư vô mờ àng thiên đạo. Vậy hắn cách này ngoài lai hộ. Thiên đạo hẳn là biết rõ đi nếu biết. Vậy làm sao không thả cách lôi xuống tới bắt hắn cho bổ hiện tại xem ra. Cái kia hư vô mờ àng thiên đạo. Đã thừa nhận hắn cách này ngoài lai hộ. Thậm chí còn cho hắn ra trì cái đặc thù vinh dự Khá sống vinh dự thị dân loại kia Còn như công đức kim quang có làm được cái gì Vân bất lưu không rõ ràng Thậm chí hắn dùng tinh thần lực đi điều động những cái kia kim quang Căn bản một chút tác dụng đều không có Tinh thần lực cũng sai khiến không được bọn chúng Các học viên từng cái kết bạn trở về nhà Vân bất lưu cũng mang theo tiểu khô lâu Cưới hổ tử cùng bọn hắn một đạo đi. Bọn hắn những người này có thậm chí phải đi 6-7 ngàn dặm đường mới có thể đến nhà. Bất quá đối với bọn hắn tới nói, 6-7 ngàn dặm đường tối đa cũng liền 4-5 ngày thời gian mà thôi. Trở lại hồ lớn một bên, vân bất lưu cùng tiểu khô lâu liền bắt đầu chuẩn bị ngày mùa thu hoạch công việc. Mặc dù hắn tại thiên thương thư viện lúc sơn trưởng. có thể bên này cơ hồ mỗi tuần hắn đều sẽ trở về một lượt hổ tử cùng đại giác cùng với đại giác nó muội đối với tiến về trước thiên thương học viện con đường này mấy năm xuống tới cũng là quen thuộc rồi căn bản không dùng lo lắng sẽ có nguy hiểm gì tại mảnh này trên đại thảo nguyên mao cầu hổ tử đại giác đại giác nó muội đen mã vương Đều coi là mọi người chỗ biết rõ mấy cái siêu cấp mãnh thú rồi. Ai đụng phải cũng sẽ không ra tay với chúng bao quát những cái kia siêu cấp đám cử thú. Mà lại hổ tử bây giờ cũng coi là trưởng thành. Hình thể đã vượt qua rồi mười thước. Tăng thêm cái đuôi mà nói. 14-15 mét đều có rồi. Ở mảnh này trên đại thảo nguyên. Dứt bỏ những cử thú kia không nói. Ai đụng phải dạng này lớn hổ. Đều phải ước lượng một cái. Có thể hay không làm được qua nó. Lại thêm có nó cầu ca chỗ dựa. Hổ tử hiện tại cũng coi là đại thảo nguyên một phương bá chủ rồi. Sơn giã nhàn vân 36 chương 350 lão cổ làm lại từ đầu thượng tuyến cho dù là lười đến không muốn chuyển ồ Ngoại trừ trồng trúc chính là gặm cây trúc. Thân thể mập thành một khỏa đường kính gần 10 thước viên cầu đoàn tử. Bây giờ tại học viện những học viên kia bên trong cũng không tính lạ lắm. Có thể là lắm chính là suốt ngày vùi ở trong hồ tiểu bạch. Trên cơ bản tất cả học viên đều tới qua hắn nơi này. Đặc biệt là 6 đại bộ lạc học viên. Bọn hắn trước khi đến học viện. Hoặc là từ học viện trở về nhà thời điểm. Đều sẽ từ hắn nơi này trải qua. Điểm ấy kỳ thật tiểu bạch rất không thích. Có thể đây cũng là nó không thích đi ra nguyên nhân đi bây giờ tiểu bạch. Hình thể đã có đại xà thôn đầu kia siêu cấp cử mãng quy mô. Tốc độ phát triển nhanh chóng. Là vân bất lưu gặp qua tất cả sinh vật bên trong số một. Đây cùng nó nuốt viên kia bảo châu cùng với đạt được nó tiên tổ di chạch có quan hệ. Nếu là nó tiên tổ cũng có loại này tốc độ phát triển đoán chừng cũng liền không lão cổ chuyện gì. Nghĩ đến lão cổ cái này rào hoạt ra hỏa, Vân bất lưu áng mắt liền chuyển hướng núi tuyết lớn. Chuyển hướng tòa kia lòng đất trong đồng hồ. Trong đầu không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Kết quả hắn cái này tinh thần lực quét qua. Phát hiện cái kia trong đồng trong hồ Hắc Nê Thu. Thế mà đã phát triển đến sắp tới dài 10 mét trình độ. Có thể là cảm thấy Vân bất lưu tinh thần lực quét dò xét. Cái kia đại hắc cá trạch trốn ở đáy đồng chỗ sâu run lẩy bẩy lên. Sau đó chuyển thân trực tiếp rời đi tòa kia đồng quật. Dọc theo sông ngầm. Một đường trốn hướng dưới chân núi tuyết sông lớn bên trong. Vân bất lưu cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này cá trạch lớn. Tốc độ phát triển có chút đáng sợ. a Hổ tử có thể nhanh như vậy trưởng thành là một đầu lớn hổ. Từ dài 5-6 mét trưởng thành đến mười thước nhiều. Đoàn tử có thể trở thành một đầu gần cao 10 mét đại cầu. Đó là bởi vì mấy năm qua này. Vân bất lưu một mực không ngừng đang giúp nó nhóm tinh luyện nguyên khí. Lúc này mới có loại kết quả này. Có thể cái này đen cá chạch lớn có cái gì rất rõ ràng. Trong cơ thể nó tồn tại nguyên khí. Mà lại cố này nguyên khí. Còn là hắn chỗ quen thuộc vô cực tiêu giao môn vô cực tiêu giao sức lực. Mỗi một loại công pháp tu luyện được nguyên khí Tính chất đều là khác biệt Khí tức sẽ theo mỗi người khác biệt mà tỏ ra khác biệt Có thể cùng một loại công pháp tại khác biệt trên thân người thể hiện đi ra khí tức Bao nhiêu sẽ có một ít giống nhau đặc chất Đây là công pháp mang đến Cho nên, Vân Bất Lưu dám đoán chắc Đầu này đại hắc cá trạch học song càn khôn vô cực công Trước đây nó xuất hiện ở nơi đó thời điểm Vân Bất Lưu lập tức liền đi qua rồi. Nói rõ. Nó căn bản không có thời gian tới học tập trên tấm bia đá nửa phần dưới công pháp. Coi như nó có thời gian học tập. Có thể kia là nửa phần dưới công pháp. Nó thiên phú có thể cường đại như vậy sao Vân Bất Lưu không cảm thấy một đầu mới vừa vặn bước vào siêu cấp mãnh thú hàng ngũ cá trạc lớn. Có thể có bực này thiên phú. Trừ phi. thế nhưng là nó vì cái gì không rời đi cách này địa phương còn muốn lặng lẽ meo meo trở về thân hình hắn khẽ động xong tiểu khô lâu nói ra tiểu hương cơ ngày mùa thu hoạch liền nhờ ngươi rồi ta có một số việc đi ra ngoài một chuyến tiểu khô lâu nhẹ gật đầu hướng vân bất lưu vung lên khô lâu móng vuốt những năm gần đây tiểu khô lâu bề ngoài nhìn cũng có hay không biến hóa gì thế nhưng tinh thần lực lại là tăng lên không ít, đặc biệt là tri thức dự trữ rất nhiều, đã có thể xem như vân bất lưu nhỏ thư ký rồi, hắc nê thu rất rào hoạt, nó liền nằm ở trong tối trong sông không ra, nếu là vân bất lưu đi vào tóm nó mà nói, nó khẳng định sẽ trốn, nếu là không đi vào tóm nó, nó liền tránh bên trong không ra. Nó cảm thấy lấy vân bất lưu tu vi, nên còn không cách nào dùng tinh thần lực đối phó nó. Kết quả nó không nghĩ tới, vân bất lưu tinh thần lực đã có thể khu đồng sắp tới nặng 15 tấn đồ vật. Đầu này đen cá chạch lớn mặc dù cực lớn, có thể vẫn chưa tới 15 tấn. Cho nên, mấy phút sau, vân bất lưu liền ngồi xổm ở dưới chân núi tuyết sông lớn một bên. Nhìn xem đầu kia cá trạc lớn ở trong nước sáy rua lấy hướng hắn bơi lại. Đây không phải nó nguyện ý, nhưng nó khống chế không nổi chính mình. Lão cổ đã lâu không gặp Vân bất lưu cười hít mắt nhìn xem hắc Nê Thu, vấy tay nói. hắc Nê Thu lộ ra một bộ cầu xin tha thứ chi sắc. Mặc dù biểu lộ nhìn rất dữ tợn. Thế nhưng áng mắt bên trong lộ ra cầu khẩn thần thái. Lại là rất rõ ràng. Được rồi đừng che giấu rồi. Vân bất lưu vừa nói vừa tại bờ sông trên cỏ khô khoanh chân ngồi xuống. Nói thật. Gặp ngươi lần nữa. Ngươi ta thật cao hứng đại hắc cá chạc vẫn là một bộ ta không biết ngươi đang nói cái gì mộng bức thần sắc. Vân bất lưu lắc đầu than nhẹ. Lão cổ tiếp tục như vậy liền không có ý nghĩa rồi. Là trước đây ta là giết ngươi. Ta là có lỗi. Có thể cái kia có thể tất cả đều trách ta sao ngươi khẳng định đã sớm ý thức được. Ta mắt chính là trốn ở tòa kia trong hồ bia đá rồi. Nếu như ngươi thật coi ta là bằng hữu. Sẽ không đem trong tấm bia đá cho nói cho ta. Hiển nhiên ngươi cũng chỉ là đem ta xem như một kiện giải buồn công cụ mà thôi. Cái rắm nếu là ta nói sớm rồi, ngươi đã sớm giết ta đi hắc nê thu dãy rủa. Vân bất lưu cười lên ha ha. Thế nào không ẩm dấu hắn vừa nói vừa buông ra rồi đối với nó chói buộc. Hắc nê thu vùng vấy phía dưới. Xoay người chạy. Chạy ra mấy chục mét sau đó. Nó lại từ trong sông nâng lên. Ngươi không giết ta một người một cá trạch tinh thần. Lại lần nữa liên tuyến. Vân bất lưu lắc đầu than nhẹ. Có thể ngươi còn không biết. Tại giết ngươi sau đó. Ta một mực tại hiếm cớ tự an ủi mình. Nói với mình Ta cũng không có làm sai Sai là ngươi không tín nhiệm ta Ngươi đã không tín nhiệm ta Đó chính là căn bản không coi ta là bằng hữu Chớ nói chi là huyên đệ Cho dù là chân chính huyên đệ Nếu như không có tín nhiệm Đều có thể trở mặt thành thủ Huống chi là ngươi ta lẫn nhau đều mang không thể cho ai biết mắt người cùng thú rồi Hừ đừng tưởng rằng ngươi nói dễ nghe ta liền có thể tha thứ ngươi nói cho ngươi ta là sẽ không tha thứ ngươi lão cổ hướng vân bất lưu gầm hét lên tinh thần lực mô phỏng đi ra hình tượng đã không còn là trước đây cái kia đầy thân đều là thịt cu cuộc khó coi bộ dáng mà là một con lươn bộ dáng vân bất lưu mỉm cười nói trước đây nấu ngươi ghim cốt uống ngươi ghim tủy ngươi ngươi ngươi vân bất lưu ta Ta và ngươi liều mạng hắc nê thu hồn thân phát run Vân bất lưu khoát khoát tay Nói ra Bình tĩnh Bình tĩnh Ngươi nên học một ít nha ca Nhân ra nha ca liền so ngươi vững vàng nhiều Núi lớn sụp ở phía trước mà mặt không đổi sắc Biết gió không cúp ngươi rốt cuộc muốn thế nào muốn chém giết muốn sóc thịt tới chính là Dù sao ta cũng đã chết qua một lần rồi Lại chết một lần lại có làm sao hắc nê thu rất kiên cường nói. Vân bất lưu sờ lên cầm. Nói ra. Xem tới trên người ngươi xác thực có thể để ngươi làm lại từ đầu phục sinh bảo bối. chậm chậm. Xem tới ngươi cũng là có được đại khí vận A hắn nói. Đem càn khôn vô cực công nửa bộ phận trên dùng tinh thần lực truyền lại cho nó. Trước đây giết ngươi chỉ có thể nói tình thế bất đắc dĩ. giết ngươi còn ăn ngươi. Cái này liền xem như một chút đền bù đi vân bất lưu than nhẹ một tiếng. Cuối cùng nói. Có thể nói một chút. ngươi vì cái gì lại phải về nơi đó sao nếu như dính đến có cái gì bảo bối. Vậy coi như ta không có hỏi. Hắc nê thu ngẩn người trực tiếp bắt đầu tiếp thu vân bất lưu biếu tặng. Thật lâu. Nó mới cắn lên răng đến. Nói. Ta muốn thấy xem. ngươi cái này thô cầu có thể hay không giết ta lần thứ hai sách ngươi đây ra hỏa liền không thể chân thành một chút sao vân bất lưu không nói gì nói lẫn nhau ở giữa không tín nhiệm chính là từ loại này tình huống bắt đầu chẳng lẽ ngươi không biết thật lâu hắc nê thu mới nói cái kia phía dưới có một tòa không trọn vẹn cổ trận pháp có thể dùng tại tổ khí vân bất lưu nghi hoặc mà nhíu mày có thể ta tìm không chỉ một lần Làm sao lại không phát hiện ngươi đối với trận pháp có nghiên cứu sao hát nê thu kinh bị rồi hắn liếc mắt Lão cổ chào phúng nhân thần trạng thái lần thứ hai thượng tuyến Trận pháp cùng phù văn trận Kia là hai chuyện khác nhau tốt a vân bất lưu Sơn giã nhàn vân 36 chương 351 ta lấy ngươi làm huyên đệ Ngươi lại muốn làm cha ta lão cổ là như thế nào phục sinh Vân bất lưu không có hỏi nhiều Mỗi người đều có chính mình bí mật Phục sinh loại sự tình này càng là bí bên trong chi bí Chỉ có thể nói Gia hỏa này vận khí xác thực rất tốt ngẫm lại nữ cử nhân từ trong quan tài leo ra Theo nàng nói Kia là hao phí các nàng bộ tộc kia tất cả mới làm được Mà có thể giống nàng như thế để cho người ta Sau khi chết làm lại từ đầu phục sinh thế lực Trước đây mảnh này trong thiên địa Không đủ số lượng một bàn tay Ngấm lại Một con yêu thú liền có thể có được dạng này bí bảo Có thể thấy được nó vận khí tốt bao nhiêu Có lẽ vật này chính là từ vô cực tiêu giao môn phế tích Bên trong tìm tới cũng không nhất định Còn như nói vô cực tiêu giao môn phế tích Phía dưới có tòa mô hình nhỏ tổ khí trận Vân bất lưu là có chút không tin Mặc dù hắn là không hiểu trận pháp Có thể trận pháp vận chuyển lại lúc Khẳng định sẽ cho người một loại không đồng dạng cảm giác Không đạo lý tinh thần lực của hắn sẽ không cảm giác được loại kia biến hóa mới là Có thể nghĩ nghĩ Lão cổ cũng xác thực không có lừa hắn lý do Nếu như không phải là loại này dù hoặc Lão cổ tại sao phải liều mạng nhìn hắn có dám giết ta hay không lần thứ hai ý nghĩ Trở lại cái kia địa phương nguy hiểm tại người bình thường xem tới Dám làm lần đầu tiên Sẽ còn sợ kém mười lăm bất cứ chuyện gì có rồi lần thứ nhất. Liền sẽ không kém lần thứ hai. Nó lấy ở đâu tự tin lão cổ cũng không phải cái gì lăng đầu thanh. Mà là có chút giảo hoạt lão yêu thú. Lão cổ. Hết giận rồi chưa vậy mang ta đi xem tòa kia tàn trận đi chớ cùng ta lôi kéo làm quen. Ta bây giờ thấy ngươi liền muốn đánh ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi cho ta bộ công pháp này nửa phần trước. ta liền sẽ tha thứ ngươi giết qua ta sự tình. Hắc Nê Thu một mặt hung ác mà nói. Vân bất lưu nhìn từ trên xuống dưới đầu này Hắc Nê Thu cuối cùng nở nụ cười. lão cổ, ngươi bây giờ không chỉ có mật mập mà lại thân thể cũng mập không ít. trước kia ngươi bộ kia thân thể có độc, hiện tại thân thể này nên rất bổ đi cái này nối tuyết lớn dưới chân sản vật phong phú nhân sâm cũng không hiếm thấy. Ngươi, ngươi đơn giản không xứng làm người hắc nê thu tức giận đến hồn thân Phát run. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Để cho ta đoán xem. Ngươi bây giờ dám cứng như vậy khí mà cùng ta nói như vậy. Nguyên nhân nên chỉ có một cái. Khẳng định không phải là ngươi nghĩ kiểm tra có dám giết ngươi hay không lần thứ hai. Mà là ngươi cái kia phục sinh đạo cụ. Nên lại có thể dùng đi từ ta giết ngươi đến bây giờ Nên có tám chín năm Xem tới ngươi món kia phục sinh đạo cụ thời kỳ dưỡng bệnh Nên liền tại cách này đoạn thời gian bên trong Ngừng, ngừng Ngươi cách này hỗn đản nhìn xem vân bất lưu sờ lên cầm tại cái kia suy tính Hắc Nê thu kêu to lên Ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào đụng phải ngươi Là ta cả đời này sai lầm lớn nhất lầm Vân bất lưu cười ha ha một tiếng. Nói. Được rồi được rồi. Nói thật. Ngươi nên cảm tạ ta. Bởi vì ta giết ngươi. Ngươi mới có cơ hội đổi một bộ thân thể. Ngươi xem hiện tại cách này cá trạc thân thể liền rất không tệ. Nên có một tia long huyết mạc đi tương lai ngươi còn có cơ hội hóa rồng ngấm lại ngươi lấy trước kia phó ruột thân thể là cách bộ dáng gì đi hồn thân mang độc thịt cu cục. ngươi không biết trước đây ngươi cái giảng kia rất xấu xí sao lão thiên gia? ngươi vì cái gì không hàng cái xếp đánh chết cái này hỗn đàn lão cổ dưới đáy lòng gầm hét lên? nhưng nó quên rồi. Vân bất lưu hiện tại tinh thần lực siêu cường, hơn nữa còn tại cùng nó tinh thần liên tuyến. mặc dù nó không có dùng tinh thần lực mô phỏng xuất ra thanh âm đến, có thể Vân bất lưu tinh thần lực còn có thể cảm giác được nó đáy lòng oán nổ thanh âm. cho nên vân bất lưu mặt liền tối cái này già hỗn đàn nếu không từ trên người nó cắt khối thịt xuống tới hầm tuyết sâm nhắm rượu lại nói cái kia trên đại tuyết sơn không chỉ có tuyết liên còn có không ít tuyết sâm đâu đương nhiên đây chỉ là cái trò đùa vân bất lưu biết rõ lão cổ trong lòng có oán khí cái này nếu đổi lại là ai cũng sẽ có thậm chí Nếu như lão cổ bây giờ có thể đánh thắng được hắn. Đoán chừng đã ra tay giết hắn rồi còn sau cùng lão cổ có thể hay không ra tay độc áp. Cái này đãi định. Sở dĩ đãi định. Là bởi vì lão cổ lão già này là người nói nhiều. Bây giờ liền nhẫn nhìn nhiều năm như vậy không nói chuyện. Hiện tại có cơ hội có thể nói chuyện. Khẳng định sẽ nhìn không được. Tựa như trước đó hắn buông ra nó. Mặt nó rời đi thời điểm nó rồi lại chủ động trở về đồng giảng Nếu như lão cổ thật như thế tuyệt quyết Lúc ấy liền sẽ không lưu lại Mà là trực tiếp rời đi Chờ tương lai có cơ hội xử lý hắn vân bất lưu thời điểm Nó mới có thể sẽ ngóc đầu trở lại Có thể nó không có tại đổi lại phó thân thể sau đó không bao lâu Liền chạy đến tòa kia trong đồng hồ đi tới Lúc ấy hắn còn tưởng rằng đây chẳng qua là trùng hợp Bây giờ suy nghĩ một chút. Cái kia có nhiều như vậy trùng hợp ngươi cái này hốn đàn. Lại tại tính toán cái gì ta cảnh cáo ngươi. Đừng đánh ta bảo bối chủ ý. Coi như ngươi bây giờ giết ta. Cũng không chiếm được món kia bảo bối. Nhìn thấy vân bất lưu ngồi ở chỗ đó không nói lời nào. Yên lặng sờ lên cằm, Lão cổ nhìn nhìn. Đã cảm thấy đáy lòng có chút lung. Cảm giác này nhân loại tiểu gia hỏa quá không phải thứ gì. Tâm địa quá hỏng. Mà nhìn thấy lão cổ nhìn không được tìm mà nói. Vân bất lưu liền không khỏi nở nụ cười. Lão cổ. Đừng đem ta nghĩ xấu như vậy. Trên người của ta công đức kim quang. Ngươi xem đến sao dùng ngươi thần thức tới cảm giác một cái. Nếu như ta thật là loại kia cùng hung cực áp tiếng người. Sẽ có vật này còn có thể cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy đã sớm tại bắt đầu hoài nghi ngươi thời điểm liền đem ngươi xử lý rồi Công đức kim quang thứ gì lão cổ hiển nhiên không biết công đức kim quang vật này Trên thực tế Vật kia có phải hay không công đức kim quang Cũng còn hai chuyện Cái kia căn bản chính là chính vân bất lưu cho là đồ vật Bởi vì hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có cái này mới có thể giải thích trong cơ thể hắn vô cớ xuất hiện kim quang. Chính là đối với mảnh này thiên địa có cống hiến lớn người. Mới có thể có đến già ngày ba ba ban thưởng. Vật này có thể hộ thể. Thần ruột lui tránh. Vạn tà bất xâm. Tương lai đổ thiên hiếp lúc. Lão thiên ba ba cũng sẽ xem tại cách này trên mặt. Ra tay nhẹ một chút. Ba ba lại là cái gì hắc nê thu một mặt tò mò hỏi. Vân bất lưu sườn sốt một chút. Cười nói. Ba ba chính là phụ thân ý tứ. Ta thế nhưng là lão thiên ba ba thân nhi tử. Ngươi gọi lão thiên vì ra ra. Chúc ta kém một đời đâu ngươi. Ngươi cách này hỗn đàn. Tại sao không đi chết loại này tiện nghi ngươi cũng chiếm hắc nê thu thân thể liền run rẩy lên. Ta lấy ngươi làm huynh đệ. Ngươi lại muốn làm cha ta vân bất lưu cười ha ha nói Tốt tốt Chính là cái trò đùa Mang ta đi xem tòa kia trận pháp gì đi mấy năm này ta một mực tại nghiên cứu phù văn Ta muốn thấy xem trận pháp cùng phù văn khác nhau Dừng lại Hắn lại nói Những cái kia thượng cổ trận pháp truyền tống Cũng là trận pháp đi có thể những cái kia trận pháp truyền tống Cũng là do vô số phù văn liên bày tạo thành A H Nê Thu chìm vào trong nước. Muốn tìm ngươi chính mình đi tìm. Ta không đi vân bất lưu cười nói. Ngươi xác định ngươi liền không sợ ta đem tòa kia trong đồng hồ phá hủy vân bất lưu. Ngươi tại sao phải đối với ta như vậy ngươi tâm địa có phải hay không đen hắc Nê Thu liền nhìn không được nổi lên mặt nước. Đầy ngập oán giận mà kêu lên. Đừng như cách oán phụ đồng dạng A không phải liền là giết ngươi một lần A nếu không dạng này. Ta đứng ở chỗ này để ngươi đánh. Đánh tới ngươi cảm thấy khí ra mới thôi. Thế nào hử ngươi nghĩ dẫn ta ra tay với ngươi. Ngươi tốt thuận thế phản kích giết ta đi dạng này ngươi liền có thể yên tâm thoải mái đi ngươi quả nhiên là cái hỗn đàn A. Vân bất lưu, lão cổ, ngươi thật là anh minh.